Dê thị, gà tàu hỏa. Tiêu phỉ đang cùng tiễn đưa bạn bè nhất nhất ôm cáo biệt. Phỉ phỉ, ta sẽ tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tưởng ta. Hảo, ta khẳng định sẽ tưởng ngươi. Cùng ngươi nói, muốn chạy nhanh tỉnh lại lên, tìm cái hảo nam nhân, tức chết kia đối gian phu dâm phụ. Không thể cô phụ chúng ta đối với ngươi kỳ vọng. Ta không có không phân chấn làm, thật sự. Nhưng ta sẽ nỗ lực tìm cái hảo nam nhân, tuyệt không cô phụ tổ chức kỳ vọng. Phỉ phỉ A tưởng khai liền trở về, cao tổng nói, công ty tùy thời hoàn nên ngươi trở về. Ta không luẩn quẩn trong lòng, hảo đi, các ngươi đều sẽ không tin. Ta chỉ là phát hiện vẫn là trong nhà hảo, ngươi thật không suy xét hạ cũng về quê phát triển sao. Ngươi như vậy đào cao tổng góc tường thật sự hảo sao. Tuy rằng biết rõ, vẫn là bị ngươi nói ta đều nhớ nhà. Ta hôm nay ra cửa trước cho ngươi chiếm một quẻ, quẻ tượng biểu hiện ngươi chân mệnh thiên tử lập tức muốn xuất hiện. Đợi lát nữa lên xe lửa bắt đầu liền phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, ngàn vạn đừng buông tha. Người như thế nào không giúp ta chiếm chiếm khi nào chung vé số đâu. Đừng lo lắng, ta thật sự thật sự đã buông ra. Nhìn trước mắt mấy cái không yên tâm nàng bằng hưu, tiêu phỉ áp xuống trong lòng bất an cùng ấy nấy, tuy rằng biết là vô dụng công, vẫn là lại lần nữa nghiêm túc cùng các nàng cường điệu, nam nhân kia nhiều nhất chỉ là cái lời dẫn, ta thật sự không phải. Ít nhất không được đầy đủ là vì hắn, mới rời đi. Trong nhà thật tốt, không có sương mù, không cần ăn cống ngầm ru, ăn ngon trụ đến hảo, còn không có người quản ngươi muốn tiền thuê nhà. Dù sao mau cuối năm, bằng không các ngươi đều sớm một chút về quê, hảo hảo cảm thụ một chút, khẳng định liền tin ta nói. Hành hành, chúng ta tin. Nên kiểm phiếu, vào đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Phỉ, phỉ tài kiến. Bảo trọng cố lên chuẩn buồm xuôi gió. Đi rồi a, bị hệ bì. Cáo biệt bạn bè, Tiêu Phỉ kéo cái giường, xách theo bao bao cùng một túi trái cây đồ ăn vặt, qua ăn kiểm. Ga tàu hỏa một mảnh ầm ĩ, nơi nơi là nghe không rõ hóang ngoằng tiếng người. Tiêu Phỉ biểu tình bình tĩnh hướng đi chính mình đợi xe sân ga, trong lòng kỳ thật đã loạn thành hồng bét, các loại phức tạp cảm xúc triền ở bên nhau, nàng chỉ có thể kéo cái giường không ngừng đi lại, làm đại não chỉ chuyên với đi đường mà không cần đi tự hỏi những cái đó phiền loạn suy nghĩ. Ở nàng mau nhịn không được muốn làm chút gì đó thời điểm, rốt cuộc, nàng kia tranh xe bắt đầu kiểm phiếu. Tiêu phỉ mua chính là giường nằm, trước kia, nàng thích thượng phô, tuy rằng không gian tiểu, nhưng không ai quay nhiễu, nàng luôn luôn là lên xe một giấc ngủ đến xuống xe. Lúc này đây, nàng biết chính mình khẳng định là ngủ không được, cho nên quyết đoán mua hạ phô, trong tiềm thức còn cảm thấy, như vậy vạn nhất có điểm cái gì? chạy tỷ lệ hẳn là cũng đại chút. Xe lửa giường cứng là hai bên thượng trung hạ các ba cái chỗ nằm tương đối cách thành một đám tiểu gian. Kiều phỉ tìm được chính mình giường ngủ thời điểm, sáu vị trí còn đều là trống không. Nàng suy nghĩ một chút sau, vẫn là từ bỏ hành lý giá, đem cái giường nhét vào giường phía dưới, bao bao đặt ở giữa cửa sổ kia một bên đầu giường nội chắc, an liền đặt ở trên bàn. Chờ nàng thu thập xong, dư lại năm cái giường ngủ cư nhiên vẫn là trống không. Ngồi xuống không có việc gì để làm tiểu phỉ, trong lòng bất an lại bắt đầu mở rộng. Thùng xe đường đi người đến người đi, kéo cái dương thanh âm đi đường thanh âm các loại kêu gọi thanh đan sen ở bên nhau, rõ ràng là thừa cấm ý, lại phản phất những cái đó thanh âm đều bị cách ở chính mình cái này tiểu gian ngoại, chính mình chung quanh hình thành một thanh âm chân không mang. Cho nên, đương nàng đột nhiên phát hiện đối diện dương đệm ngồi cá nhân khi rất là hoàng sợ, có loại bị dọa hồi trần thế an tâm cảm. Đặc biệt đối diện người nọ một thân quân trang, đối thiên triều nhân dân mà nói, thật là không còn có so này càng tốt định hải thần châm. Đại khái là kiều phỉ nhìn chầm chầm người xem thời gian lâu lắm, tuy rằng nàng kỳ thật chỉ là đột nhiên an tâm sau đang ngẩn người, đối diện người nọ cuối cùng là cùng nàng tới cái chính diện đôi mắt. Ơn, hảo quen mắt, chẳng lẽ là bởi vì binh các ca ca đều trưởng giống nhau sao? A người là từ mặc, khẩu so tâm mò. Ở lại náo còn không có bắt đầu dối giắm đối phương nếu là không quen biết chính mình làm sao bây giờ thời điểm, nàng đã kêu lên, tươi cười, càng là không chịu khống chế tràn ra." Tha Hương nộ cố chi vui sướng làm nàng đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Đối diện binh Ca ca lại là sắc mặt như thường, bình tĩnh giơ tay, nói, "Ngươi hảo, Tiểu Phỉ, đã lâu không thấy, đúng vậy, ta là Từ Mặc." Giơ tay, tương nắm. "Ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ ta a?" Ta mới vừa còn lo lắng ngươi nếu không nhận được ta có phải hay không cũng chăng không quen biết ngươi tương đối có mặt mũi Mới là lạ, đều còn không có tới kịp lo lắng đã kêu xuất khẩu. Buông tay. Đối diện hắn lại nhìn nàng một cái, mới tựa hồ thuận miệng nói câu, ta nhớ rõ ngươi, khi đó vẫn là ta thai tiếng bạn gái. À, tiêu phỉ há hốc mồm, ngươi như vậy vẻ mặt đứng đắn nói loại này lời nói thật sự không thành vấn đề sao. Chỉ đua một chút, đừng để ý. Không đợi tiều phỉ có phản ứng, đối diện lại bồi thêm một câu. Giờ phút này, tiều phỉ trong lòng tiểu nhân, chỉ có thể thác nước nước mắt, từ mặt đại xoái ca, ngươi này mặt thật sự không thích hợp khai loại này vui vừa. Đối chúng ta này đó xem mặt đảng kích thích quá lớn, đặc biệt buồn cô nương mới vừa thất tình, thực dễ dàng lập trường không kiên định. Đây là về quê. từ mặt tự tự nhiên nhiên mở miệng. Làm tiều phỉ tưởng hồi câu ta nhiều nhất tính ngươi hai tiếng bạn gái chi nhất đều khó mà nói. ân thất nghiệp, về quê lãnh cứu tế đi. Ngươi đâu, đây là. Ta mới vừa bị điều đến thành phố gì bên kia bộ đội. Nga, bộ đội hai chữ, làm tiều phỉ không dám hỏi hắn như thế nào cũng là nơi này thượng xe, vẫn là không cần hỏi thăm tương đối bảo hiểm. Đúng vậy, chúng ta thì cũng là có bộ đội đóng quân. Các ngươi ngày thường có nghỉ phép sao. Đến lúc đó có thể tìm chút đồng học ra tới tụ tụ, chúng ta cao tam bảy bàn có không ít lưu tại thành phố gì. Có thể, đến lúc đó ta liên hệ ngươi, ngươi điện thoại nhiều ít. Tiêu phỉ báo chính mình dạy số, sau đó chính mình di động cũng văng lên. Hảo, ngươi đem ta hảo tồn một chút, tận lực không cần đem này dạy số cho người khác, miễn cho có phiền thoái. Nga, Nga, Minh Bạch. Minh Bạch cái gì à, tiêu phỉ trong lòng tiểu nhân lại tưởng rơi lệ. Ta thật sự sẽ nghĩ nhiều à sẽ nghĩ nhiều, bị năm đó yêu thầm quá xoáy ca như vậy cấp cho đặc thù đối đãi thực dễ dàng phạm sai lầm. Còn có ngươi vừa rồi trong ánh mắt có phải hay không có ý cười. Ngươi kỳ thật là ở chơi ta đi. Ngươi mặt quá chính khí ta hoài nghi rất có áp lực. Nói chuyện phiếm thời gian luôn là quá thức mò, xe lửa sớm đã xuất phát, thiên bắt đầu ám xuống dưới, quảng bá bắt đầu thông chi, toa ăn hiện tại bắt đầu cung ứng cơm trưa. Có yêu cầu hành khách thỉnh đến chín hào thùng xe dùng cơm. Cùng đi ăn chút. Chỉ lấy cái công văn bao lên xe từ mặc hiển nhiên là sẽ không mang đứa tối. tiêu phỉ có điểm rồi dám, tuy rằng tú sắc khả san, nhưng là chính mình thật sự là ăn không quen xe lửa thượng cống ứng đồ ăn. Hơn nữa chính mình mang theo một đại túi đồ ăn vật đâu, ăn nhiều rất một chút xuống xe thời điểm cũng hảo nhẹ nhàng chút. Tìm được hảo lý do Kiều phỉ vẫn là cự tuyệt đi toa ăn đề nghị. Bất quá. Thức mau, nàng liền hối hận. Nàng nơi cái kia tiểu gian, trước mắt chỉ lên xe bọn họ hai người, từ mặt vừa đi, chung quanh lập tức liền an tính lại. Bị nhìn thấy lao đồng học mà hướng đi bất an lại lần nữa đã trở lại, tiêu phỉ quả thực đều tưởng trực tiếp đi tòa an tìm người. Nàng lấy ra di động, nhìn thông tin lục đệ nhất hành từ mặc hai chữ, tiên lặng cho chính mình của Vũ, đường sợ, đường sợ, này trên xe có binh ca ca đâu, vẫn là nhận thức người binh ca ca. Vì thế, chờ Từ Mặc trở về, nhìn thấy chính là một cái vẻ mặt ngươi rốt cuộc đã trở lại Tiêu Phỉ. Tiêu Phỉ vốn tưởng rằng đêm nay thượng sẽ ngủ không được, cuối cùng lại là vừa cảm giác đến hưng đông, vẫn là bởi vì sắp xuống xe nhân viên tàu tới đổi phiếu mà bị Từ Mặc đánh thức. Nay cư nhiên là nàng gần một tháng qua ngủ nhất kiên định một đêm. Nàng biết, đây là quân nhân Từ Mặc công lao, thiên chiểu người, ở nguy hiểm trước mặt, tín nhiệm nhất, không hề nghi ngờ. Là chúng ta giải phóng quân. Mà một cái lẫn nhau nhận thức quân nhân, làm này phân tín nhiệm càng sâu hai phân. Ấn, đương nhiên cũng có mặt khác bốn cái giường ngủ vẫn luôn không có bán đi công lao. Nếu là có người trên dưới giường nói, nàng cái này hạ phô khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Xuống xe thời điểm, tiêu phỉ mới vừa đem dương hành lý từ dưới giường kéo ra tới, ta đến đây đi. Chạm bên cạnh từ mặt nói đã để thượng nàng cái dương. Đương nhiên làm nàng đều không mở miệng được cự tuyệt. Hào đi, tiêu phỉ thừa nhận, là nàng không nghĩ cự tuyệt, bất quá nàng tin tưởng khắp thiên hạ nữ hài tử đều có thể lý giải nàng, hư vinh chi tâm người đều có chi sao. Thuận lợi ra chạm sau, tiêu phỉ vừa định tỏ vẻ hạ cảm tạ lại tiếp nhận chính mình hành lý, đã bị cái thở hồn hển thanh âm đánh gãy. Thì ngươi chờ đã lâu đi. Nhiều quái cái kia xuống cục đá, chậm đã chết, ngươi xem hắn hiện tại còn ở chậm chậm đi tới đâu. Ai tỉ, đồ vật ta tới bắt. Không khỏi phân trần đem trên tay nàng bao bao túi tiếp nhận đi. Mênh mang, tiểu lỗi, hai ngươi không phải là tới đón ta đi. Mênh mang ngươi trước xuyến thở dốc lao đại, đây là tẩu tử sao? Bên cạnh đột nhiên lại toát ra tới cái thanh âm, tiêu phỉ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ vừa thấy. Chỉ thấy một cái viên mặt mị mị nhãn binh ca ca, chính cười tủm tìm nhìn chầm chầm chính mình, phòng chừng là tới đón từ mặc. Tỉ. Đinh miểu lời nói cái kia trầm trầm tiểu lôi rốt cuộc đứng ở bên cạnh, hơn nữa, trong miệng tiêu người, đôi mắt lại nhìn trầm trầm bên cạnh từ mặt. Tiêu phỉ đều tưởng thở dài, này đó giống như phim thần tượng tiểu đoạn là chuyện như thế nào a Tiểu lỗi ngươi lại trang thâm trầm ngươi cũng là cái miệng còn hôi sữa học sinh trung học, từ mặt ngươi nên không phải là cái mối điểm nam đi gặp người liền tưởng triển lãm vương bắt chi khí. Nhưng buồn cô nương là cái hủ rất mổ rằng nữ ngươi còn như vậy nhìn chầm chầm ta đệ đệ xem ta sẽ lo lắng. Ngươi không thấy mình mang đôi mắt đều mở to sao. Đinh miểu, ta đôi mắt vẫn luôn rất lớn. Không giới thiệu một chút. Từ mặt mở miệng, a đây là ta hai cái đệ đệ, đinh miểu, tiểu lỗi. Đây là từ mặt, xe lửa thượng ngẫu nhiên gặp được cao trung đồng học. Nói, nhìn vừa thấy mị mị nhãn, ý đồ dùng ánh mắt truyền đạn, tẩu tử không thể lo nhận. Bằng không tiểu tâm thật tẩu tử không buông tha ngươi. Tiêu mặc kaka Đây là nhìn hai đệ đệ nói. Mặc ca, ca Đinh miểu không biết là nghĩ tới cái gì. Tiêu rất là vui sướng. Tiểu lỗi lại là nhìn thoáng qua sau liền không mở miệng. Hảo đi. Phản nịch kỳ trang khốc thiếu niên. Tiểu phỉ cũng không bắt buộc. từ mặc gật đầu. Mênh mang. Tiểu lỗi Các ngươi hảo. Sau đó đem hắn vẫn luôn kéo kiểu phỉ dương hành lý cho kiểu lối. Lại nhìn mắt mị mị nhãn. Nói, đây là ta một cái huynh đệ, bành thành. Tiểu bành, đây là kiểu phỉ cùng nàng hai đệ đệ. Như vậy, chúng ta đi trước, về sau lại liên lạc. Hảo, kia tai kiến. Hai người rời đi, kiểu phỉ nhẹ nhàng thở ra, xem, đây mới là ngẫu nhiên gặp được lao đồng học cáo biệt bộ ráng. Đi rồi, sĩ ở bên ngoài chờ. Tiểu lỗi mở miệng. Hảo, đi. Tiểu phỉ cười khét đuổi kịp đệ đệ. Có lẽ là về đến quê nhà, có lẽ là bên cạnh nhiều hai cái tiểu nam tử Hán, lần này, không còn có các loại không thể miêu tả bất an này lên. Lên xe sau, tiểu phỉ mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này, ta nói, hôm nay tuy rằng là thứ bảy, nhưng các ngươi hai cái sơ tam thí sinh, không có khả năng không cần học bù đi. Xin nghỉ ta ba cấp thỉnh giả, hì hì. Không cần học bù hiển nhiên làm đinh miểu rất là vui vẻ. Chúng ta nghĩ đến tiếp ngươi, như là phải cường điệu cái gì dường như, tiểu lỗi rất là nghiêm túc nói. Tiêu phỉ có điểm đầu lớn, từ rời nhà vào đại học bắt đầu liền không làm người nhà đón đưa quá, hiện tại trong nhà đều làm hai học sinh trung học tới đón nàng, xem ra chính mình cái kêu bởi vì bị ngoại tình mà không nghĩ lại ngốc bên ngoài lý do, lực sát thương quá lớn. Tuy rằng bị ngoại tình là thật sự, nhưng cùng nàng tới nói, cùng sinh tồn so sánh với. Đả kích thật đúng là không quá lớn. Hoặc là nói, ở một cái khác lớn hơn nữa đánh sâu vào trước mặt, thất tình cái này việc nhỏ, nàng thật sự có điểm không dành lo. tiêu phỉ đối chính mình vẫn là tương đối hiểu biết, thật để ý sự, nàng căn bản sẽ không lấy ra tới nói, hận không thể bao gồm chính mình ở bên trong người đều có thể đương việc này không tồn tại. Mà nàng lúc ấy trong lòng quá loạn áp lực quá lớn, chỉ cảm thấy này lý do dùng tốt thực liền lười biếng đối ngoại đối nội giống nhau dùng này lý do thoái thác. Hiện tại hảo, trong nhà những cái đó cảm tình phong phú sức tưởng tượng càng phong phú hơn nữa quan hệ phức tạp các đại nhân, còn không biết náo bổ thành bộ dáng gì. Tiêu phỉ là đã sợ bọn họ tới an ủi nàng lại sợ chính mình còn phải trái lại an ủi bọn họ. Tỉ, vừa rồi cái kia từ mặc, ở nơi nào tham gia quân ngũ? ân cái gì? Thất thần kiều phỉ không nghe được đệ đệ hỏi chính là cái gì? Tiểu Lôi chỉ có thể lại lặp lại một lần. Liên ở chúng ta nơi này, nói là vừa điều lại đây. Con có, ngươi nên thêm cái ca ca, trực tiếp kêu tên là không đúng. Tiểu Lôi Tiểu Bằng Hữu. Thích, hán. Nói thầm cái gì đâu? Tỷ, ta biết, này viên cục đá nhất định là ở nói thầm. Tiểu Lôi Tiểu Bằng Hữu không phải Tiểu Bằng Hữu, Tiểu Lôi Tiểu Bằng Hữu đã là đại nhân. Tiểu Lôi Tiểu Bằng Hữu. Hào hảo, Đinh Ngụyểu Tiểu Bằng Hữu. Ngươi lại nhắc mãi đi xuống, đợi lát nữa muốn chỉnh diễn chân nhân cờ cờ. Sợ hắn A. tiêu phỉ quê quán thuộc về thành phố Di phía dưới em mở huyện một cái hương chấn, bất quá so sánh với huyện thành, nhưng thật ra ly thành phố Di nội thành càng gần chút, từ ga tàu hỏa ra tới, không đến 40 phút, liền đến cửa nhà. Tiểu phỉ ra, là chân chính nàng ra. Nàng từ nhỏ cùng ra ra mãi mãi cùng nhau trụ, chờ nàng có thể lánh thân phận chứng sau. Gia Gia liền tìm trong thôn đem chủ hộ đổi thành tiểu phỉ. Này tương đương với tiểu phỉ cái này nữ hài tử ở trong thôn tự lập môn hộ. Trong thôn đại khái là suy xét đến nhà nàng tình huống đặc thù, cũng có lẽ là trong nhà lấy chút quan hệ, liền đồng ý. Sau lại, Gia Gia mãi mãi lần lượt mất, cái này ra, liền thành lập kiểu phỉ một người ra. Nhà nàng phức tạp, xem kiểu lỗi cùng đinh miểu này hai cái cùng tuổi hài tử sẽ biết, bọn họ cùng tiểu phỉ, một cái cùng phụ một cái cùng mẫu, hơn nữa, hiện tại hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Hoặc là phải nói, kia bốn người, trừ bỏ Kiều Phỉ mới sinh ra kia mấy năm, quan hệ vẫn luôn là không tồi. Dùng Kiều Phỉ nói nói, chỉ cần nghĩ đến cha mẹ nàng cùng bọn họ hiện tại từng người bạn Lữ Vương A Di cùng Đinh Húc, có thể đem lôi kịch nhân sinh quá đến như thế hoan thiên hỷ địa, liền cảm thấy, trên đời này, không có không qua được cảm. bốn người, vốn là thanh mai trúc mã, Ở tốt đẹp tuổi dậy thì, xuân xuân luyến thượng, còn may mắn không có rối rắm tam giác tứ giác quan hệ. Đương nhiên, bọn họ ngay lúc đó luyến ái đối tượng chính là hiện tại kết hôn đối tượng. Đến nỗi sau lại đã xảy ra cái gì, Kiều Phỉ cũng không biết, dù sao cuối cùng kết quả là cha mẹ nàng, này hai cái tuyệt đối không tới địa người, sinh hạ nàng. Mà mặt khác hai người, bởi vậy rời đi quê nhà. Nghe nói, vì Kiều Phỉ, này hai người chịu đựng đối người yêu từng nghiệt. Đối huynh đệ, tỉ muội ấy nãy, ngau 2 năm, chờ tới rồi pháp định kết hôn tuổi, đi làm giấy hôn thú, cấp tiểu phỉ rơi xuống hộ. Sau đó, ở lên chứng ngày hôm sau, cùng nhau rời nhà đi tìm ấy nhân. Gặp lại, đã là tiểu phỉ 10 tuổi lúc. Bốn người cùng nhau trở về, hoặc là tính thượng trong bụng, hẳn là sáu cá nhân cùng nhau trở về. Trước ly hôn, lại kết hôn. Làm tiểu phỉ đánh ra nói, này trong đó tạo điểm thật sự quá nhiều. Xuân thu bút pháp dùng quá nhiều Này hai đối phu thê đại khái đối Vẫn luôn cùng ra gia Mãi mãi cùng nhau sinh hoạt tiểu phỉ Rất là ấy nấy Đối chuyện của nàng Vẫn luôn ở vào phi thường dễ dàng Đại kinh tiểu quái trạng thái Năm đó nàng đi nơi khác cầu học Bọn họ không yên tâm nàng một người ngồi xe lửa cư nhiên tính toán cả gia đình Cùng nhau đưa nàng đi Bị nàng cường lực chèn ép sau kia bốn chương ngươi quả nhiên đang trách chúng ta Ngươi không nghĩ để cho người khác biết chúng ta mặt Thật sự làm người suốt đời khó quên. So sánh mà nói, hai cái đệ đệ vẻ mặt hảo khổ sở không thể không đi học, liền đáng yêu quá nhiều. Phong ở hiển nhiên tiểu ra cùng đinh ra hai cái nữ chủ nhân đã giúp đỡ quét tức qua. Đứng ở này tòa ba tầng nông ra tiểu lâu trước, kiểu phỉ rốt cục là hoàn toàn yên tâm, thiên sập xuống ta cũng ở nhà. Ta đi trên lầu để hành lý, hai người các người, ăn uống, đều chính mình tìm, đến nơi có hay không ta cũng không biết. Tiều phỉ phong ở lầu 2, buông hành lý sau, đi trước đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, lại đem một ít tạp vật lấy ra tới phóng hảo. Nàng trực tiếp mang về tới hành lý không nhiều lắm, đến là thực mô liền chỉnh lý hảo. Tiến vào trước trên giường chăn đã phô hảo, nghe một chút còn có điều gọi ánh mặt trời hỏi, hẳn là hai ngày này mới phơi quá. tỷ hảo không, ba ba bọn họ ở nhà chờ chúng ta ăn cơm trưa. Tiều lôi không biết khi nào đứng ở cửa. Như thế nào lên đây? Không tìm được ăn. Lập tức thì tốt rồi, người trước ngồi sẽ Nhanh lên kéo vòng tuyến, ta nghỉ đông muốn cùng ngươi cùng nhau trụ. Tiểu lỗi kiểu phỉ thở dài, rốt cuộc vẫn là sửa miệng. Ta không phụ trách giám sát ngươi học tập, thi không đậu một chung nhưng đừng tìm ta. Ta sẽ giám sát ngươi, chính ngươi nói, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Tiểu lôi trong thanh âm, quả thực đắc ý tràn đầy. Phản á ngươi. Tiểu phỉ cũng cười khóc ca không đầy A. Cơm trưa là ở Kiều Gia ăn. Cùng tiêu phỉ còn ngủ lại nông thôn bất đồng, Kiều Gia cùng Đinh Gia đã sớm dọn huyện thành đi. Đại khái là cố kỵ hai cái nam hài tử, đến là không ai hỏi nàng cảm tình vấn đề, chính là hai nữ nhân kia muốn nói lại thôi ánh mắt, làm Kiều Phỉ áp lực có điểm đại. Trên bàn cơm, Kiều Phỉ chủ động nói lên về sau tính toán. Nàng học chính là trang phục thiết kế, công tác sau làm cũng là cái này. Bất quá. Đây là dễ nghe cách nói, trên thực tế, nàng công tác chủ yếu không phải thiết kế, là sửa chữa, đem mới nhất kiểu dáng tu sửa chữa sửa, làm ra thành phẩm tới. Cho nên, nàng thiết kế trình độ không thể khảo, nhưng làm may vá trình độ vẫn là tương đương không có trở ngại. Nàng lần này về nhà, bên ngoài thượng cách nói chính là tính toán ở trong chân chính mình khai cửa hàng cho người ta định chế trang phục. Phi phi, ngươi trở về là thứ chính là Ngươi ở chấn trên khai cửa hàng, đại gia nơi nào sẽ quản ngươi là chuyên môn cho bọn hắn thiết kế quần áo? Chỉ biết đưa ngươi là cái may vá, thu chính là thủ công tiền. Này giá cả, khẳng định không thể đi lên. Hơn nữa hiện tại mua quần áo phương tiện, kiểu dáng lại nhiều, sẽ chính mình làm quần áo không nhiều lắm. Tiêu phỉ mụ mụ rất là lo lắng. Đúng vậy, phỉ phỉ, này cửa hàng khai ở chấn trên không bằng chạy đến trong thành, mặc kệ là nội thành vẫn là huyện thành phát triển tiền cảnh đều sẽ càng tốt. tiêu Phỉ Vương A Di cũng nói, nội thành hoặc là huyện thành mặt tiền cửa hàng, chúng ta có thể giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, đương nhiên, lớn nhỏ cùng thiết kế, đến chính ngươi tới quyết định. Hào phóng đinh thúc thúc đổi thành tiền mặt có thể chứ. Ta xem liền huyện thành hảo, với lúc có chuyện còn không có cùng ngươi nói, chúng ta chuẩn bị ở huyện thành cho ngươi mua căn hộ, phòng ở đã xem trọng, ngươi đi xem một chút liền có thể định ra tới. Cùng chúng ta tiểu khu cách đến không xa, đến lúc đó, cho nhau chiếu cố cũng phương tiện. Ta thân cha A, cái này nhất định phải đổi thành tiền mặt. Tiêu Phi biết, bọn họ nói, ở bình thường dưới tình huống, đều là đúng. Bọn họ, là thật sự ở vì nàng tính toán vì nàng hảo. Chính là, vấn đề là, hiện tại liền không phải cái bình thường tình huống. Nàng nói muốn khai cửa hàng, chỉ là cái lấy cớ, nàng mục đích. Chỉ là tưởng danh chính nguồn thuận chữ hàng một chút vài dệ, để sắp tới đêm đã đến mặt thế, nếu sống sót, có thể sống được hơi chút hảo điểm. Vì cái gì nàng sẽ biết có mặt thế? Nay đại khái hẳn là từ một tháng trước cầu hết sự kiện nói lên. Ngay đó, mới từ ngân hàng ra tới tiểu phỉ, thằng tắp mà nhìn chầm chầm phố đối diện, nơi đó có ra dạp chiếu phim, lúc này người đến người đi, thật náo nhiệt, đại khái là bộ tình yêu phiến mới vừa phong xong. Ra tới quả thực cơ bản tất cả đều là một đôi đối tiểu tình lữ cùng cậu nam nữ. Đúng vậy, cậu nam nữ. Làm kiều phỉ ngây ngốc nhìn chầm chầm kia một đôi, nam cao lớn ôn hòa, nữ diễm lệ nhiệt tình, hai người vẫn luôn nói nói cười cười, hạnh phúc đều mau tràn ra địa cầu. Nếu này hai người, một cái không phải nàng kết giao đã hơn một năm bạn trai, một cái khác cũng không phải nàng đại học bắt đầu khuê mật. Nàng đại khái sẽ lấy thưởng thức ánh mắt nhiều xem hai mắt này cảnh đẹp ý vui một đôi. Sau đó giờ phút này, Kiều Phỉ đã không nhớ rõ, chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến phải cho bạn trai một kinh hỷ, mà lặng lẽ chạy đến hắn công tắc thành thị này, chỉ biết, kinh hỷ tổng hội biến kinh hoách, tiền nhân nhóm cầu hết tổng kết quả nhiên là quá chết lý. Cuối cùng nàng chỉ là cản lại một chiếc taxi, trực tiếp đi sân bay, trở về chính mình công tắc thành thị. Mãi cho đến nằm ở trên giường. Đương nước mắt mạc danh ra tới, tiểu phỉ mới phát hiện các loại chi giác lại đã trở lại, nguyên lai chính mình đã lại đói lại mệt mỏi, nguyên lai chính mình chân thực toàn cổ thực cương đầu góc thực loạn. tiêu phỉ tưởng chính mình nhất định là không đủ gái người kia, bằng không như thế nào liền không tưởng chém đôi cậu nam nữ kia đâu. Như thế nào không cảm thấy thế giới đã sụp xuống đâu. Như thế nào lâu như vậy chỉ nghĩ cậu hết hai chữ đâu. Đương cảm giác trở về, đối việc này. Nàng vẫn là chỉ có thể dùng cầu huyết hai chữ tổng kết. tiêu phỉ cùng bạn trai, không đúng, cùng vị kia bạn trai cũ, lại nói tiếp, cũng là đồng cấp bạn cùng trường. Ở trong trường học liền từng có chút tiếp xúc, nhưng cũng chỉ có thể tính sơ giao. Tốt nghiệp tiền căn vị ký cùng cái thành thị đơn vị, mới cho nhau để lại điện thoại. Ra cổng trường, chậm rãi tiếp xúc nhiều, giống như tự nhiên mà vậy, liền đi đến cùng nhau. Nửa năm trước. Bạn trai cũ có một cơ hội đi tổng công ty, tuy rằng hai người cũng lo lắng quá đất khách luyến đủ loại không tiện, nhưng cuối cùng vẫn là sự nghiệp chiếm thượng phong. Đặc biệt khi đó, Kiều phỉ thu vào đã so bạn trai cú cao, loại này không thể nói áp lực, làm hai bên đều không có quá mức dối rắm với đi vẫn là lưu. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ, chính mình nên một khóc hai nháo mới là đối, nữ nhân không làm, như thế nào thỏa mãn nam nhân cảm giác thành tựu Ngươi xem hắn hiện tại không phải tìm cái thực sẽ làm sao. Làm không tốt, ở vị kia đã từng khuê mật trong mắt, chính mình mới là phản bội cái kia đâu. Bọn họ ba cái, ở đại học, chính là đều nhận thức, giống như chính mình cùng bạn trai cũ, chính là thông qua vị này khuê mật nhận thức. Quá xa xăm sự tình, tiêu phỉ là xác định không được. Nhưng bọn hắn không ở bên nhau quá nhưng thật ra khẳng định, đại học vị kia khuê mật bạn trai có khác một thân. bất quá, ai biết được, gia cùng hắn ở bên nhau chỉ là vì kích thích ngươi gì đó, lấy Kiều Phỉ đối nàng hiểu biết, nàng tuyệt đối là nói được ra. Nói được nhiều, cũng liền thành sự thật. Xem, hiện tại vòng đi vòng lại, nam trúc rốt cuộc vẫn là đi nữ chủ thành thị, đây mới là trời cao duyên phận a, chính mình này thừa cơ mà nhập ác độc nữ xứng, kết cục tốt nhất chính là xuống đại không người chào, bằng không cũng chỉ có thể chờ bị ngược. Trên thực tế, ngày hôm sau đi làm gì? Đồng sự kiêm lao đồng học trinh trinh thật cẩn thận hỏi nàng thế nào thời điểm, nàng mới biết được, quả nhiên chính mình cái này bị ngoại tình chính là cuối cùng một cái biết đến. Bọn họ có một lần không cẩn thận dáng ảnh chụp đến hẻ chặt thượng, người không chơi hẻ chặt cho nên không biết, chúng ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Nàng lại lời thề son sắt nói đại học thời điểm liền yêu hắn, tuy rằng chúng ta là không tin, nhưng kêu nam khẳng định là tin. Chúng ta thương lượng tới thương lượng đi. Cảm thấy vẫn là làm chính ngươi nhìn đến tương đối hảo. Tiêu phỉ nghĩ tới, nàng sẽ chạy tới cho người ta kinh hỉ, chính là bị trinh trinh cổ động. Trinh trinh các nàng cơn sốc liệu pháp, đối nàng còn rất hữu hiệu. Trực diện như vậy cái cầu huyết sự kiện sau, bởi vì gia đình nguyên nhân, đối cầu huyết nôn tình kịch thập phần phản cảm tiểu phỉ, thậm chí bực bội đều lớn hơn khổ sở. Một bực bội liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Ngươi xem, này ra cầu huyết kịch. Cỡ nào giống một đám cầu huyết chuyện xưa mở đầu, kế tiếp, chính mình nên sẽ không muốn xuyên qua trọng sinh gì đó đi. Chính mình nhân sinh cũng không có gì quá lớn tiếng nuối, tuy rằng gặp được đối cầu nam nữ cũng bất quá là cái sát xuất hiện, nhưng không có trọng đầu lại đến ý niệm. Nói nữa, liền tính trọng đầu lại đến có thể tránh đi này hai người ai biết có thể hay không gặp gỡ mặt khác. Mấu chốt là, xuyên qua cũng hảo trọng sinh cũng hảo. Đều tỏ vẻ muốn chết một lần trước A A A A đây mới là kiểu phỉ nhất sợ hai nơi Vốn dĩ đâu Lại như thế nào miên man suy nghĩ Nhiều nhất chính mình dọa dọa chính mình Cố tình Ở thời điểm này Hơn một năm trước đột nhiên đạt được hệ thống không gian ra gia tân công năng Đồng vàng đạt tới 50 vạn Mở ra bói toán hệ thống Tiêu hao 10 vạn đồng vàng Cái này hệ thống không gian cũng là kiểu phỉ Không thể đem xuyên qua trọng sinh loại này Không khoa học sự khịt mũi coi thường nguyên nhân Hệ thống không gian đều có, mà sau không đi theo phát sinh điểm cái gì, mới là không đạo lý đi. Từ được đến thứ này sau, tiêu phỉ chính là cái kia đang đợi đệ nhị chỉ dày rơi xuống người. Từng có loại này trải qua người đều biết, lúc này, nhất trợ lợi, chính là cấp cái thống khoái, là tốt là xấu, đều nhận, dù sao đều so như vậy treo ở giữa không trung hảo. 10 vạn đồng vàng tuy rằng không ít, hoa nàng không ít thời gian cùng tinh lực, nhưng rốt cuộc chỉ là hệ thống một số tự. Nếu thật có thể đổi lấy một khắc tử dày rơi xuống đất, kêu đừng nói 10 vạn, 50 vạn toàn hoa cũng là nguyện ý. Ấn xuống boy toán, tiêu phí nàng hệ thống 1 phần 5 tài sản sau, cái này trước nay chưa cho quá cái thông khoái hệ thống, cư nhiên sảng khoái một lần, chưa cho cái ba phải cái nào cũng được nói, mà là phi thường trực tiếp 6 cái tự, diệt thế hai hương, trở về. Đương nhiên, mà sau 99 thiên 23 giờ 59 59 giây đến ngược, tỏ vẻ Này sắc thật là tiểu phỉ cái kia chuyên cho người ta tìm không thoải mái hệ thống, tưởng lại đến một lần. Chờ 100 thiên đi. Đối mặt kết quả này, tiêu phỉ ngược lại có nhẹ nhàng thở ra cảm giác, tuy rằng này sau lương nguyên nhân, làm nàng không dám nghĩ lại không dám đối mặt. Loại này nhẹ nhàng điểm cảm giác đương nhiên không liên tục bao lâu. Diệt thế thai ương rốt cuộc là cái gì, nàng không thể nào nhớ tới, cũng biết rồi dám cái này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng tốc về hai chữ ý tứ, là thực minh xác là xin nghỉ lập tức đi vẫn là từ trước lại đi. Ở kéo dài 2 ngày còn không có kết luận sau, Kiều Phỉ đột nhiên ý thức được, vấn đề này đã giải quyết, nếu thật sự cần thiết lập tức đi, đã kéo 2 ngày cũng không còn kịp rồi. Bởi vì bị ngoại tình mà từ trước, vốn dĩ không tính cái hảo lý do, nhưng bởi vì Kiều Phỉ mấy ngày nay vẫn luôn tinh thần hoàng hốt, tuy rằng trên thực tế cùng thất tình không quan hệ. Nhưng người ngoài đều cho rằng nàng là chịu không nổi đà kích làm cho, bởi vậy đương nàng đưa ra từ trước sau, đại gia cư nhiên đều thực lý giải bộ ráng. Hoa gần một tháng thời gian, xử lý các loại việc vặt vánh sau, rốt cuộc thuận lợi về tới ra. Tiêu phỉ vô pháp đem sở hữu sự khay mà ra, đối trưởng bối hảo ý cũng chỉ có thể cự tuyệt. Bất quá, nàng mục đích chỉ là mua sắm điểm vài rệt, tuy rằng được xưng là muốn đem cửa hàng khai ở chân trên. Nhưng cũng không thật tính toán đi thuê cái mặt tiền cửa hàng. Trước nhìn xem đi, dù sao này cửa hàng cũng không phải lập tức là có thể khai. Trước tìm xem mặt tiền cửa hàng, muốn huyện thành có thích hợp, khai nơi đó cũng không tồi. Ta chuẩn bị trước mua máy may, lại mua điểm vải dẹp, liền trước tiên ở trong nhà thử xem, xem trong thôn có thể hay không có thị trường, cũng coi như là cái giai đoạn trước thị trường điều tra. Tiêu phỉ dùng tới kéo tự quyết. Như vậy cũng hảo. Hiện tại cũng mau cuối năm, muốn khai cửa hàng, như thế nào cũng đến sang năm. Đúng vậy, người mới trở về, xuyên dùng, muốn mua nhiều, trước đêm này đó mua tể lại nói. Hai vị mụ mụ bị thuyết phục, làm tiểu phỉ lặng lẽ là nhẹ nhàng thở ra. tiêu phỉ không biết diệt thế thai ương rốt cuộc là cái gì, tuy rằng về mặt thế tiểu thuyết nhìn không ít, nhưng thật tới rồi trên đầu mình, nàng căn bản không dám cùng tiểu thuyết vai chính nhóm giống nhau, các loại thoải mái hào phóng thu thập vật trước. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng sợ, nếu chính mình thật sự đại lượng mua vật chất, vạn nhất bị bộ môn liên quan chú ý đâu. Nàng có thể có hệ thống, như thế nào biết người khác lại có cái gì đâu? Đã không vũ lực lại không thế lực nàng, nếu vạn nhất bị cái nào người có tâm chú ý, lại nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên biết mặt thế đã đến, chỉ cần bị người nghi đến điểm này, liền đủ để cho nàng vạn kiếp bất phục. Còn nữa, cho dù có hệ thống, Liền tính bị cho biết bộ phận tương lai, liền tính nàng đã bắt đầu tiếp thu cái này không khoa học không gian, cũng không tỏ vẻ, nàng liền bởi vậy có được ăn cả ngã về không dũng khí. Thu thập vải dệt là nàng duy nhất nghĩ đến tương đối an toàn một cái phương thức. Gần nhất, nàng lấy chuẩn bị khai cửa hàng danh nghĩa, trước mua điểm vải dệt sẽ không dẫn người hoài nghi. Thứ hai, nếu thật sự mặt thế đã đến, vải dệt không phải là đại gia ngay từ đầu liền nhớ thương đồ vật, chờ nhớ thương thời điểm. Khẳng định đã vượt qua lúc ban đầu hỗn loạn, chỉ cần có chất tự, hết thảy liền sẽ an toàn rất nhiều. Mọi người đều muốn chết đói, nhà ngươi khai lương cửa hàng khai siêu thị khẳng định có ăn, dưới loại tình huống này, hảo một chút, là chính phủ trực tiếp tiếp nhận, bất hành điểm, chính là tao ngộ một đám cái gì đều làm được. An mặc ngủ nghỉ, có thể thấy được xuyên tầm quan trọng. Đương nhiên, An hiển nhiên mới là đệ nhất vị. Bất quá, về cái này... Tuy rằng không phải như vậy cấp lực, nhưng tiểu phỉ rốt cuộc vẫn là có cái ngoại quả ở, muốn cho chính mình cùng người nhà ăn được là không có khả năng, nhưng tất yếu thời điểm cứu cứu cấp, vẫn là không thành vấn đề. Một cái khác quan trọng nguyên nhân, không dám được ăn cả ngã về không tiểu phỉ sở suy xét chính là, vạn nhất, tương lai vẫn là nhất phái phồn hoa, kia nàng liền khai nàng cửa hàng, mà sẽ không nói mua một đống vô pháp xử lý đồ vật, tỉ như sinh sản ngày là mấy năm trước thực phẩm. Ngươi lại bảo đảm chúng nó không hư rất cũng vô dụng. Làm tiêu phỉ không tính toán chuẩn bị rất nhiều ăn, một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là nàng trong tay ngoại quải, một cái phi thường hấu người hệ thống không gian. Cái này không gian, giống như vô số trong tiểu thuyết nói, đến từ một khối ngọc, hẳn là. Này ngọc là tiểu phỉ bà ngoại cho nàng, nghe nói cũng là bà ngoại bà ngoại chuyển xuống tới, trước kia nàng còn cười nói quá chuẩn bị về sau cũng chuyển cho chính mình ngoại tôn nữ. Đương nhiên cái này là lời nói ngoài lề. Tóm lại đâu, đây là một khối có điểm năm đầu còn tương đối đáng giá ngọc. Ở kiêu phỉ xem tiểu thuyết quá mê mẩn thời điểm, còn thử qua đem huyết bôi trên mặt trên. Kết quả, đương nhiên là không hề phản ứng. Tuy rằng nghĩ có lẽ là huyết không đủ nhiều, bất quá cũng chỉ là ở không cẩn thận trên tay nứt ra cái cái miệng nhỏ thời điểm, mới thử thử, thật muốn nàng cho chính mình một đau tới lấy máu, nàng lại không điên. Loại sự tình này nào làm được ra tới? Lấy máu nhận chủ là không thành, nhưng là ở năm trước, nàng năm buồn mạng sinh nhật ngày đó, nàng ở buổi sáng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình ngọc bội có cái không gian. Đây là một cái thực kỳ diệu thể nghiệm, ngọc vẫn là nguyên lai bộ dáng, đã không có trở nên càng chân bóng, cũng không trở thành trên người nàng một cái ấn ký, nhưng tiểu phỉ ý thức đột nhiên liền có thể tiến vào ngọc bội, phát hiện bên trong có cách ngay ngắn chính 16 khối mà. Một gian hai tầng nhà lầu. Lầu một biểu hiện chính là kho hàng, lầu hai biểu hiện chính là thương thành. Tiêu phỉ đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình lúc ấy thì choáng váng lại loại choáng váng trạng thái. Khi đó nàng lần đầu tiên lý giải tâm ho nhảy ra ngoài là cái gì cảm giác. Khi đó chính mình cùng người kia mới kết giao hơn hai tháng, không biết có phải hay không ai không đủ thâm, dù sao cùng người nọ ở bên nhau thời điểm, tuyệt đối không cái này không gian cho nàng kích thích đại. Đại khái nữ nhân trời sinh là kỹ thuật diễn phái, ngày đó, trừ bỏ thất thần nhiều điểm, nàng chính là còn có thể bình thường đi làm đi hẹn hò lúc sau cũng không ai nói nàng có không thích hợp. Nay đã hơn một năm, tiêu phỉ trầm rãi cũng đem không gian cấp sờ chín. Nói đơn giản, đây là một cái chỉ có thể từ hệ thống thương thành mua hạt giống làm ruộng không gian. Hiện thực hạt giống, cơ hồ là không có khả năng ở bên trong loại. Nói cơ hồ... Là bởi vì vẫn là có lý luận thượng khả năng, nàng sơ lược tính một chút, đại khái nàng loại 50 năm hệ thống cung cấp thu hoạch, sau đó sản xuất toàn bộ bán cho hệ thống, đoạt được đồng vàng liền đủ nó loại một hồi hiện thực thu hoạch. Nàng nếu là ở trên bàn công loại điểm rau dưa gì đó, 50 niên hạ tới thu hoạch, tuyệt đối so với này càng khả quan. Cái này có điểm cùng loại vui vẻ nông trường hệ thống không gian, có 16 khối mả, mỗi khối mả có một mẫu. Này mà lớn nhỏ là hệ thống nói, tiêu phỉ là không này bản lĩnh tính ra ra lớn nhỏ tới, nhiều nhất liền biết mỗi mẫu đất là 666 m vuông khai cái dấu khai căn là 25 nhiều, này ngăn nắp một mẫu đất, chính là đại khái 25 mễ nhiều 26m0 đến một cái hình vuông nhưng này 25 mễ nên dài hơn, nàng cũng không biết. Mỗi khối mà cùng thời gian chỉ có thể loại một loại thu hoạch, cùng trò chơi yêu cầu thăng cấp mới có thể khai mà bất đồng. Này 16 khối mà, đều là ngay từ đầu liền có thể gieo trồng. Nhưng là, có thể loại, không tỏ vẻ có năng lực loại. Tiêu phỉ này đây ý thức đi vào, trồng trọt đương nhiên cũng là dựa vào ý thức, hoặc là nói tinh thần lực. Ban đầu một tháng, nàng mỗi ngày chỉ có thể loại một miếng đất, khi đó thương trường duy nhất cung cấp chỉ có cải trắng hẳn giống, mà cải trắng ở trong không gian, một ngày một thủ. 16 khối mà, nàng kỳ thật chỉ có thể dùng tới một khối. Liền tính mỗi ngày đổi chấm đất loại, cũng chỉ có thể là chính mình nghèo vui vẻ một chút. Loại này làm người xem tới được ăn không hết thống khổ, đối cái này hệ thống mà nói, liền khai vị đồ ăn đều không tính là. Tiêu phỉ mới vừa phát hiện cái này hệ thống không gian thời điểm, hệ thống cho một cái đồng vàng, thương trưởng duy nhất mở ra, là cải trắng hẳn giống. Ở phát hiện hiện thực thực vật không thể tiến vào không gian gieo trồng sau, nàng thực vui mừng phát hiện, này một cái đồng vàng. Vừa vặn có thể mua một phần cải trắng hẳn giống, mà một phần hẳn giống, có 16 tiểu phân, mỗi tiểu phân có thể loại một miếng đất. Sau đó, hương phấn loại một miếng đất, một ngày sau cải trắng biểu hiện đã thành thục tuy rằng nhìn qua lớn lên vẫn là thưa thớt, không nhiều ít cải trắng nên có bộ dáng. Thu thập sau bán cho hệ thống, hệ thống biểu hiện, thấp kém cải trắng một phần, cấp cho an ủi tính một cái đồng vàng. Chính là nói, 16 thiên, Mới có thể thu hoạch 15 cái đồng vàng. Mà thương thành, tiếp theo cấp hạt giống yêu cầu 50 vạn đồng vàng mới có thể mở ra. Nàng loại đến chết cũng tích cóc không đến đi. Cấp cái hệ thống chính là làm nàng loại cả đời chính mình đều tuyệt đối sẽ không ăn cải trắng sao. Bầu trời rớt bánh có nhân quả nhiên ăn là muốn sắc tử. tiêu phỉ suốt loại 3 tháng thấp kém cải trắng, duy nhất ra nủi chính là mỗi tháng có thể loại mà đều sẽ nhiều một hối. Nhiều loại một mẫu thấp kém cải trắng tuy rằng không có gì hảo vui vẻ, nhưng là mang thêm có lẽ tinh thần lực đề cao y y, vẫn là thực hấp dẫn người. Cũng không biết có phải hay không nào giác hoặc là tâm lý ám chỉ, nàng xác thật cảm giác chính mình tinh lực biến dư thừa, ngày thường đều không thế nào ngủ gà ngủ gật. Này 3 tháng một cái khác chỗ tốt là, vững vàng nàng tim đập. Thì thiếu, như vậy dâu ria hệ thống, có hay không lại có cái gì khác nhau. Khùng cũng ít. Liên tính là bầu trời rất bánh có nhân, cũng là cái quá thời hạn tiểu bánh có nhân, là bấy dập khả năng tính cũng nhỏ. Đệ tứ nguyệt thời điểm, hệ thống đột nhiên lại cho cái bánh có nhân, một cái đồng thời có thể hồ quán đỉnh hiệu quả bánh có nhân. Ngày đó Kiều Phỉ ý thức đi vào, liền tiếp thu đến hệ thống cấp tin tức, Kiều Phỉ kiên trì không ngừng gieo trồng 3 tháng thấp kém cải trắng này nghị lực cảm động trời xanh, đặc khen thưởng cảnh tượng một phần. Nên cảnh tượng nhưng cung cấp nhất thích hợp gieo trồng cải trắng khí hậu hoàn cảnh. Nàng sớm nên nghĩ đến A, trồng trọt đều có cái vụ mùa, loại cải trắng đương nhiên cũng có độ ấm độ ẩm chiếu sáng thổ nhượng yêu cầu, khó trách chính mình loại đều phát dục bất lương đâu. Quang ngã, cái gì sớm nghĩ đến A, đây là hệ thống không gian A, nhà ai hệ thống không gian có này yêu cầu. Trang bị cái này cảnh tượng sau, tiêu phỉ rốt cuộc thấy được giống cải trắng cải trắng, ân. Cùng năng ở chợ giao mua tốt nhất cải trắng quả thực giống nhau như lúc. Bán cho hệ thống sau, hệ thống cũng rốt cuộc đổi lời kịch, chất lượng tốt cải trắng 4 phân, phó cấp 400 đồng vàng. Một ngày có thể đỉnh nguyên lai like 100 thiên A, tiêu phỉ trong lòng tiểu nhân đều cảm động rơi lệ đầy mặt, 50 vạn không cần mấy đời. Cùng trong tiểu thuyết mỗi cái đạt được không gian người giống nhau, tiêu phỉ cũng thử qua có thể hay không đem đồ vật thu vào không gian, càng quan trọng là... Chính mình có thể hay không tiến không gian. Kết quả, vẫn như cũ thực hố. Vật chết là có thể thu vào không gian, tiến vào sau liền đến lầu một kho hàng, kho hàng lớn nhỏ trước mắt không biết. Nhưng là, thu vào đi là đòi tiền, lấy trọng lượng kế, một cân một cái đồng vàng, không đủ một cân lấy một cân tính toán, hoàn toàn không tuân thủ bốn bỏ năm lên quy tắc, lấy ra tới đồng dạng giá cả. Vật còn sống trước lấy cái kế, mỗi cái 100 vạn đồng vàng. 10 cân trở lên, mỗi gia tăng 1 cân thêm 1 vạn, bao bên ngoài chàng cũng coi như trọng lượng. Chính là nói nàng tưởng đi vào một lần, ít nhất đến chuẩn bị hai cái 180 nhiều vạn, bằng không đi vào cũng đừng nghĩ ra tới. Đương nhiên, tiêu phỉ trước mắt còn không có đi vào, không có tiền, liền tính tích cóp đủ rồi tiền cũng không dám như vậy lãng phí. Vật con sống tiến vào sau, là trực tiếp xuất hiện ở phòng ở bên ngoài. Tiêu phỉ phòng trừng giá cả không giống nhau nguyên nhân chính là vật còn sống không thể bị thu vào kho hàng. Hai người gửi yêu cầu điều kiện điều kiện bất đồng, liền cùng loại cải trắng yêu cầu cái hoàn cảnh hệ thống giống nhau, vật còn sống cũng yêu cầu thêm vào hư cảnh phối trí. Mà trong không gian gieo trồng ra tới tỉ như cải trắng, cũng là có thể lấy ra tới, mỗi cân 100 đồng vàng, xem như thực tiện nghi, rốt cuộc cải trắng cũng là vật còn sống. Từ bên ngoài thu cây cải trắng đi vào chính là yêu cầu 100 vạn. Ở 16 tháng thời điểm, Tiêu Phỉ rốt cuộc có thể đem kia 16 khối mà đều loại thượng, mỗi ngày 1600 giảm 1 khối đồng vàng thu hoạch còn rất khả quan, ít nhất tỏ vẻ nàng mỗi ngày có thể từ trong không gian lấy ra 15 cân cải trắng ra tới, như vậy bất hạnh gặp được mặt Thế, cũng là cái rất lớn sinh tồn bảo đảm. Mấy năm nay, về Mạt Thế đồn đãi vẫn luôn không nhỏ quá, bất quá Người thường đối này cơ bản là không sao cả tin hay không, không có gì người thật sự, cũng không có gì người sẽ đến phản bác nói sẽ không tao ngộ mà thế. Đại gia kỳ thật cũng liền đem này đương một cái tiểu thuyết điện ảnh đề tài thôi. Tiêu phỉ trước tiên là này đó người thường chung một viên, còn ở trên mạng cùng người hưng phấn thảo luận vạn nhất mà thế muốn chuẩn bị cái gì, là liều mạng sống sót hảo vẫn là tự sát có lời. Thực tế sao, mối đều không có nhiều mua một túi tồn lên. Bất quá, có không gian sau, đương nhiên thoát ly người thường phạm chủ không gian hệ thống như vậy không khoa học đều xuất hiện, mặc thế cái này còn có điểm khoa học tính, đương nhiên càng khả năng xuất hiện. Được đến cái không gian hệ thống, lấy kiều phỉ về điểm này ít đòi sức tưởng tượng, có thể nghĩ ra được kế tiếp hữu hạn Một là từ đây cùng vô số cao xoài phu dây dừa không rõ, cái này lấy chính mình tính cách, thật sự khả năng tính bằng không. Liên tính vạn nhất chính mình thật động kinh. Cũng không có gì hảo trước tiên chuẩn bị, tổng không thể đi trước trước tiên học điểm tài nghệ, làm những cái đó cao xoái phú nhóm coi trọng nàng có vẻ hợp lý chút. Nhị là tu chân tu tiên, cái này, càng không đến chuẩn bị, nàng duy nhất có thể nghĩ đến, chính là mua buồn đạo đức kinh. Cuối cùng một cái, chính là tao ngộ mà thế, cái này, muốn chuẩn bị quá nhiều, vạn nhất thật gặp vỡ chính mình lại cái gì cũng chưa chuẩn bị, đại khái sẽ chết không nhắm mắt đi. Yêu phỉ là cái nhát gan muốn nàng dùng một lần đại lượng mua bất cứ thứ gì cũng chưa cái này là gan đương nhiên cũng có thể nói nàng là cho dạ. không cái này hệ thống không gian trước các loại ăn dùng nàng cũng là một lần mua rất nhiều, đặc biệt gặp được đánh gãy thường thường là cũng không cần tiền dường như mua mua xong rồi lại phát hiện dùng các loại mua nhiều cuối cùng chính là xuyên áp gáy hòm ăn dùng trở thêm kỳ chờ có cái này không gian sau mỗi lần nhiều mua điểm cái gì, Đều nhịn không được lo lắng, có thể hay không có người phát giác chính mình mua lượng nhiều không bình thường. Phải biết rằng, đầu năm nay người trẻ tuổi, còn có mấy cái không thấy quá mấy thiên về không gian tiểu thuyết. Liên tính hiện tại không nghĩ tới, vạn nhất tương lai thật mà thế trùng hợp lẫn nhau gặp ỡ, sau đó nhớ tới đâu. Cứ như vậy thật cẩn thận, nay đã hơn một năm, tích tiểu thành đại, đến cũng góp nhặt không ít. Đặc biệt là đồ dùng vệ sinh cùng nội ý để quần lót, tuyệt đối nhu yếu phẩm. Không đục lỗ, phân lượng lại hữu hạn, là nàng mua sắm trọng điểm. Mặt khác chính là các loại gia vị cùng đồ ăn vặt, này còn sinh ra một cái thực tốt tác dụng phụ, lưu chữ mặt thế sau ăn ý niệm, làm nàng cơ hồ tuyệt đồ ăn vặt, này đối với bảo trì thể trọng nổi lên mấu chốt tác dụng. Mà thể trọng, chính là quan hệ đến nàng ra vào hệ thống, tuy rằng nàng đồng vàng trước mắt còn xa xa không hẹn, sở yêu cầu đồng vàng số lượng. Thật đáng mừng. Không sai. Kiều phỉ lớn nhất mục tiêu, chính là muốn tích cóp đủ có thể ra vào không gian đồng vàng, vì chính mình lưu cái bảo mệnh cơ hội. Ấn, có lẽ còn có một cái khác tác dụng phụ, thu thập vật chất là đòi tiền, bởi vậy kiều phỉ đối với kiếm khoản thu nhập thêm khó tránh khỏi tích cực điểm, làm cho nàng trên mặt thu vào, vượt qua chính kết giao bạn trai, mới có mặt sau chuyện xưa. Đương nhiên, đối này, kiều phỉ cũng là may mắn, loại sự tình này, muốn phát sinh tổng muốn phát sinh. Sớm phát sinh tổng so vãn phát sinh hảo. Tiêu phỉ thói quen sử dụng, là các loại chạy bằng điện máy may, bao phùng bình phùng liên phùng khóa mắt, công năng đầy đủ hết sử dụng phương tiện. Nhưng chúng nó có cái cộng đồng yêu cầu, mở điện. Điện thứ này, nhất có thể cảm nhận được nó giá trị, là ở đỉnh điện thời điểm. Nếu đến lúc đó còn có thể có điện, kia thuyết minh sinh hoạt còn không phải quá không xong. Mà năng hiện tại, cần thiết vì càng không xong tình huống làm chuẩn bị. Cho nên nàng càng cần nữa, là cái loại này kiểu cũ gia dụng chân đạp máy may. Cái này, ở nông thôn, ngược lại càng tốt mua chút. Hóa hơn một tháng thời gian, thông qua vong mua cùng chạy bán sỉ thị trường, tiểu phỉ lấy lòng máy may cùng đại lượng kim chỉ cùng với các tiểu vải dệt Ở đêm trong đó một nửa thu được không gian sau, dư lại vải dệt cùng kim chỉ, trong đó đại bộ phận chất đống ở hai lâu một phòng, này đó là nàng chuẩn bị làm người nhà biết đến. Giữ lại thiếu bộ phận cùng máy may cùng nhau, đặt ở dưới lầu công tắc gian, này bộ phận, là nàng chuẩn bị làm hương thân hàng xóm nhóm biết đến. Nay trong quá trình, con bị tiểu gia cùng đinh ra mụ mụ lôi kéo đi dạo rất nhiều lần siêu thị thương trường. tiêu phỉ trở về thời điểm, không mang nhiều ít hành lý. Đối dê thị bằng hữu đồng sự lý do thoái thác là đều gửi về nhà, đối gia nhân lý do thoái thác là đều là cũ đồ vật vận trở về cũng phiền thoái liền cũng chưa muốn. Đương nhiên trên thực tế chúng nó đều nằm ở nàng hệ thống kho hàng. Cứ như vậy, đương nhiên rất nhiều đồ vật muốn một lần nữa mua, không biết còn tưởng rằng tự cấp tiểu phỉ chuẩn bị của hồi môn đâu. Không có cùng hai vị mụ mụ cấp phó chính mình chướng, mà là nhân cơ hội này, cung cấp tiểu gia cùng đinh ra bốn cái đại hai cái tiểu nhân mua không ít quần áo, từ các loại ý nghĩa đi lên nói, đều là giai đại vui mừng. Với lúc nguyên đáng gần, an tiết cũng không xa, Tiều ra cùng đinh ra mụ mụ nhóm bắt đầu thu xếp hàng Tết. Ở kiêu phỉ cố ý vô tình oán giận hiện tại ăn Tết cũng chưa cái gì không khí sau, hai nhà đại nhân càng là ở hàng Tết trên dưới đủ công phu. Thịt muối, tương vịt, cá mặt, một đảo chu trưa, hai nhà đại nhân liền ở kiều phỉ ra bận việc thượng Trong thành nghiêm phơi không có phương tiện, nông thôn liền dễ dàng. tiêu phỉ ra liền có cái đại viện tử, trừng nửa mẫu đất, giống nhau loại thượng cả thịa, tới gần phòng ở một nửa kia. Là không nền xi măng, phơi cái gì đều phương tiện thật sự. Mà tiêu phỉ liền phụ trách ở bọn họ không ở thời điểm, đêm này đó rút ra ra tới phơi khô. Đối với mấy năm nay hóa đều bị lưu tại chính mình ra, tiêu phỉ tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Liên tính bọn họ là phụ mẫu của chính mình, nàng tiểu tư tâm vẫn là càng hy vọng mấy thứ này là nắm giữ ở chính mình trong tay. Tuy rằng không lớn nguyện ý thừa nhận, nhưng tiểu phỉ vẫn là cảm thấy duy nhất nhất có thể tín nhiệm chỉ có chính mình. Nguyên đáng đêm trước, Tiêu Phỉ nhận được một cái ngoại ý muốn điện thoại, trừ mặc cước nàng một tháng nhất hảo đi leo núi. Không hề thần kinh vận động tiểu phỉ là không lớn nguyện ý, liền tính đối phương là sói ca. Bất quá, nàng không mặt mũi trực tiếp cự tuyệt, mà sở hữu lấy cớ đều bị tiêu diệt với vô hình. Tiêu Phỉ nói mùa đông leo núi ra mồ hôi có thể hay không cảm hắn hồi kia sơn không cao nghĩ ra hắn cũng khó. Tiêu phỉ nói chính mình thể lực không hảo trên đường xe kéo chân sau hắn nói không quan hệ ta chuẩn bị hai cái bánh xe xe kéo chân sau thời điểm có thể dựa vào bánh xe. Tiêu phỉ nói mùa đông trên núi không có gì phong cảnh đi hắn nói lần đó chúng ta trong ban hoạt động cũng là mùa đông đi nơi đó chính mình mấy năm nay thường xuyên nhớ tới. Tiêu phỉ vội nói ta đây giúp ngươi nhiều ước chút đồng học ra tới, ta liền không phục bồi. Hắn nói cũng hảo không biết năm đó trêu chọc chúng ta phi nói chúng ta yêu sớm những cái đó ra hỏa có thể hay không hài tử đều có, tiểu phỉ chỉ có thể pha trò nguyên đán phòng trừng không hảo ước lại không phải ta như vậy thất nghiệp ở nhà. Đáp ứng rồi về sau, tiểu phỉ an ủi chính mình, coi như rèn luyện, còn có xoáy ca bồi luyện, đãi ngộ không cần quá hảo. Này cũng coi như là một loại mặt thế chuẩn bị. Ngươi xem những cái đó mặt thế văn cái nào trước tiên biết muốn mặt thế không phải tìm mọi cách trước đem chính mình rèn luyện thành siêu nhân. Chính mình tuy rằng không tiền đồ điểm, không muốn học vai chính nhóm đại sát tứ phương, nhưng nếu là bởi vì thể lực quá cha đến lúc đó liền trong thôn lão nhân láo thái nhóm đều không bằng, cũng quá khó tiếp nhận rồi điểm. Có lẽ chính mình cũng nên chạy chạy bộ. Chính là ở trong thôn chạy bộ, sẽ bị vây xem đi. Tới rồi ước hảo ngày đó, bởi vì nói tốt từ mặc trực tiếp tới nhà nàng tìm nàng, tiêu phỉ sáng sớm liền dậy. Suy xét luôn mãi sau, vẫn là không mặt mũi mang giữ ấm hộ cơm, chỉ trang một ba lô đồ ăn vặt trái cây cũng mấy bình thuần tịnh thủy. Tiếng đập cửa vang lên thời điểm, tiêu phỉ phát hiện chính mình thế nhưng có chút khẩn trường, nhịn không được khinh bỉ chính mình. Rõ ràng ngươi làm hắn trực tiếp tới trong nhà, chính là muốn cho người trong thôn biết, chính mình nhận thức cái tham gia quân ngũ, miễn cho bởi vì trong nhà không nam nhân mà gặp được phiền toái Hiện tại còn trang cái gì ngây thơ thiếu nữ A Mở cửa sau, ngoài cửa cảnh tượng, làm tiểu phỉ có điểm hoàng hốt, một thân quân trang từ mạc, đỡ một chiếc tiểu cũ 28 tấc xe đạp dương quan xuyên thấu qua lá cây từ mặt bên chiếu lại đây, lưu lại chút loang lổ bóng dáng làm hắn mặt có điểm thấy không rõ, đây là xuyên qua đi. Tình cảnh này như thế nào giống như những cái đó về trước thế kỷ hoài cựu điện ảnh đâu? Đây là phượng hoàng vẫn là vĩnh cửu. Hoài cựu điện ảnh không thiếu xem tiểu phỉ. Vòng quanh này chiếc xe đạp tán thưởng không thôi, còn tưởng rằng chỉ có thể đi viện bảo tàng xem vật thật đâu. Chính Tông Phượng Hoàng Bài từ mặc đem xe rớt cái đầu, đóng cửa, đi thôi, thỉnh ngươi ngồi xe, ngồi tốt nhất, tự hành, xe. Chờ hạ ta lấy cái bao, lúc này thật là thật có phúc, ta nhưng chưa từng ngồi quá xếp hạng đệ nhất, tự hành, xe. Tiêu phỉ cũng vui vẻ, ngây thơ thiếu nữ tâm gì đó, sớm không nhớ rõ. Tiêu phỉ bọn họ muốn bỏ kia tòa sơn, ly nhà nàng không tính xa, đi tới đi nói đại khái muốn một giờ, lúc này bọn họ xe đạp qua đi, cũng liền không đến 20 phút lộ trình. Trên đường gặp được mấy cái cười đến ái mội hương thân, tiêu phỉ cũng chỉ là nhất biến biến hồi, đồng học, đã lâu không gặp đồng học, lao đồng học. Gặp được tuổi nhẹ điểm, nghe nàng nói đồng học cười càng ái muội đúng đúng, hiện tại đều thích nói đồng học. Ngươi đừng để ý, bọn họ không ác ý. Tiểu phỉ cũng thực bất đắc dĩ, người trong thôn, mọi người đều tự quen thuộc thực. Không có gì, quân doanh, đều là trực tiếp kêu tàu tử, đồng học huyển chuyển nhiều. Tổng cảm giác lời này không đúng chỗ nào bộ dáng, uy, cái gì huyển chuyển, chúng ta vốn dĩ chính là đồng học. Từ mặc xe kỵ lại mau lại ổn, tự nhiên cũng không phát sinh đột nhiên phanh lại sợ tới mức tiểu phỉ ôm lấy hắn leo kinh điển tiểu đoạn xuất hiện, thế cho nên đến chân núi thời điểm. Kiều phỉ cảm thấy có điểm bí ẩn phụ trợ tiểu tiếc nối cùng ngưỡng ngùng, đối phương quá chính trực, phụ trợ chính mình tư tưởng hào tạ ác. Này Sơn sắc thật không cao, hơn nữa đã khai ra một cái đường sỏi đá, từ mặc xe đẩy, kiều phỉ đi theo, nói nói cao trung thời điểm sự, cũng nói nói kiều phỉ mấy năm nay, đương nhiên không bao gồm hệ thống cùng ngoại tình sự kiện, tự nhiên ở Thái Dương còn chưa tới đỉnh đầu thời điểm liền bất chi bất giác đến đỉnh núi. Rồi giắm một tiểu hạng in sĩ tiền thuyết tương đối. Thiều phỉ quyết định vẫn là tin tưởng chính mình kỳ thật thể lực không tồi cái này tốt đẹp sự thật. Cơm trưa là ở trên núi ăn, đối mặt từ mặt lấy ra tới các loại có thể tự động đun nóng đồ hộp đồ ăn, nhìn nhìn lại chính mình các loại chân không đóng gói đồ ăn vặt, hảo đi, biết tham gia quân ngũ ăn không tồi, cũng là chuyện tốt một cọc. Ăn uống no đủ, nằm ở đỉnh núi, một chút gió nhẹ, ánh mặt trời vừa lúc, phơi đến người ấm rào rạt, trời xanh mây trắng, khô thảo sơn thạch. Lại có xoáy ca tiếp khách, tiểu phỉ tin tưởng, nếu thật sự có mặt thế, nếu mặt thế chính mình sống sót, kia nhất định sẽ thường xuyên nhớ tới hôm nay, nhớ tới sinh mệnh, từng có như vậy thành thời thời gian. Lần này du lịch, còn có hai cái kế tiếp, một cái là người trong thôn bắt đầu chuyển tiểu phỉ có cái tham gia quân ngũ bạn trai, tiểu gia cùng đinh gia mụ mụ thi thoảng bắt đầu cùng nàng hỏi thăm từ mặc tình huống. Tiểu phỉ hoàn toàn ăn ngay nói thật, trừ bỏ tên cùng đương quá đồng học. Khác nàng một mực không biết, đáng tiếc không ai tin. Một cái khác kế tiếp là, nàng cho chính mình cùng hai đệ đệ các mua chiếc xe đạp, cái này kế tiếp cũng làm cho trước một cái kế tiếp càng giống thật sự. Trời biết nàng chỉ là đột nhiên phát hiện nguyên lai like, nguyên lai like còn có xe đạp loại này như thế thích hợp chạy trốn phương tiện giao thông, không cần xăng không cần điện, đại lộ đường nhỏ đều có thể quá, không lộ thời điểm ngươi còn có thể kháng nó đi, chỉ cần ngươi có thể lực. Là có thể cùng nó không rời không bỏ. Từ mặt ở chỗ này khởi duy nhất tác dụng chính là nhắc nhở nàng. Hào đi, liền tinh từ mặt đẩy xe bộ dáng rất xoái, nhưng là, hiển nhiên, này chỉ cùng mặt có quan hệ, hắn liền tính đẩy cái tiểu xe đẩy tay cũng là giống nhau. Tuy rằng từ mặt xuất hiện ở kiểu phỉ trong nhà khiến cho pha đại hưởng ứng, nhưng hai người lại lần nữa gặp nhau, đã là thật lâu về sau, lúc ấy, toàn bộ thế giới, sớm đã là chân chính hoàn toàn thay đổi. Bởi vì mặt thế, lấy kiều phỉ hoàn toàn không nghĩ tới phương thức, buông xuống. Có người nói, đối với thiên triều người mà nói, ra mới là chúng ta cuối cùng tín ngưỡng, về nhà ăn Tết quyết âm, không thua với bất luận cái gì thành tính hành hưng giả. Tới gần ăn Tết, trong thôn người đến người đi, ra ngoài phần lớn đã trở lại, ngoại lai cũng phần lớn hồi chính mình quê quán. Trong thôn đường cái thượng, cơ hộ mỗi ngày, đều có thể nhìn đến mấy cái dẫn theo hành lý. Người trong thôn có đôi khi ái cùng phòng, lúc này, xem điều phỉ ra treo nhiều như vậy ướp gà vị thịt cá, trong lúc nhất thời, đều gợi lên chính mình làm càng an toàn, chính mình làm càng tiện, nghi chính mình làm càng tốt ăn ý tưởng, cơ hội là từng nhà đều lộng thượng, đến cuối cùng, rất nhiều gia ướp so kiểu phỉ ra càng nhiều. Rốt cuộc nhà nàng, sẽ yếm như tiểu gia đinh gia vợ chồng muốn đi làm không có thời gian, có thời gian như tiểu phỉ tỷ đệ sẽ không yếm. Đối này Tiêu phỉ là thích nghe ngóng, nàng chỉ là cái không như vậy hảo cũng không như vậy hư người thường, tuy rằng không có can đảm cũng không giác ngộ mạo sẽ đáp đi vào chính mình nguy hiểm, đi tuyên dương tận thế, lại cũng làm không đến như vậy yên tâm thoải mái. Nhìn đến người trong thôn bởi vì chính mình ra ảnh hưởng, mà nhiều chuẩn bị hàng tết, liền có loại ta còn là giúp người khác một chút tâm lý an ủi, tuy rằng, nàng cũng không biết, này đó, rốt cuộc có hay không dùng. Đây cũng là nàng an ủi chính mình một cái lý do, chính mình cũng không biết mặt thế sẽ là cái dặn gì, không biết cái gì chuẩn bị mới là thật sự hữu dụng, lại như thế nào nói cho người khác. Cho dù là lấy cớ, ai lại chưa bao giờ yêu cầu lấy cớ đâu. Theo mặt ngẫu nhiên thông suốt cái điện thoại, đều là đối phương đánh tới. tiêu phỉ cũng không phải không hề sở giác. Lao đồng học gì đó, nhiều năm như vậy không liên hệ, thiếu nghị trường tồn nói ra ai sẽ tin. Hơn nữa từ mặc cũng thật sự không giống như là cái sẽ như vậy nhớ thương lão đồng học, bằng không khai cái đồng học sẽ không phải càng tốt. Nhưng là, chỉ cần tưởng tượng đến mặt thế, nàng cũng chỉ có thể trang cái gì cũng không biết. Tiêu phỉ có đôi khi sẽ tưởng, nếu là trong nhà kia bốn vị trưởng bối, biết muốn mặt thế, kia khẳng định là muốn lựa chọn oanh oanh liệt liệt tái một hồi, chính mình này tính cách, cũng không biết giống ai. Hoặc là vật cực tất phản. Hai vị mụ mụ bắt đầu nhắc mãi muốn Kiều phỉ thỉnh từ mặt tới ăn cơm tất nhiên, quân nhân ăn tiết không nghỉ. tiêu phỉ ý đồ phân rõ phải trái, nhưng bị một câu ngươi không hỏi như thế nào biết cấp đổ. tiêu phỉ không cần lại nói, đều biết nói tiếp đi xuống sẽ thế nào. Nàng muốn nói bọn họ không có gì quan hệ các nàng khẳng định nói nhiều giao lưu liền có quan hệ, nàng muốn nói lại có quan hệ cũng không tới thỉnh người về nhà ăn tiết nông nỗi các nàng khẳng định nói nàng quá không chủ động như vậy là không được. Ở thử theo mặc đề ra sau, hắn cư nhiên liền đáp ứng rồi, hoặc là nên nói hắn quả nhiên liền đáp ứng rồi, làm kiều phỉ có loại, đột nhiên nhất định phải đối mặt vô thố cảm. Nhưng cuối cùng, từ mặc vẫn là không có tới. Ở đêm 30 ngày đó, chờ đến mau chạm vạng cũng không chờ đến hắn, chỉ chờ tới một cái tin nhắn, xin lỗi, có nhiệm vụ, không thể tới. Thân niên vui sướng, thay ta thăm hỏi thúc thúc gà nhóm cùng tiểu lỗi mênh mang. Tin nhắn tuy rằng là chạm vạ 6 giờ nhiều thu được, lại là buổi sáng 6 giờ nhiều liền đã phát. Khả năng ăn tiết thời điểm phát tin nhắn quá nhiều, làm cho thư từ qua lại internet tăng ngẽn. Hôm nay di động tín hiệu là vẫn luôn không tốt, và đều không ổn định, tổng rất tuyến. Tiểu lỗi ngươi rốt cuộc là đang an ủi người vẫn là ở ván giận. Bất quá, này rốt cuộc chỉ là cái tiểu nhạc đệm, tiểu phỉ chỉ có một chút điểm tiếc nuối cùng chính mình cũng lý không rõ phiên muộn. Càng nhiều tâm tư đặt ở An Tết Thượng ai biết còn có hay không tiếp theo cái như vậy tưởng hòa qua tuổi đâu hơn nữa nàng hệ thống không gian tại đây mau 3 tháng thời gian Tuy rằng hoa không ít nhưng cuối cùng lại tích con xuống dưới 10 vạn đồng vàng hơn nữa mới lai lại lần nữa thấu đủ rồi 50 vạn này ý nghĩa nàng rốt cuộc có thể cáo biệt chỉ có thể loại cải trá nhật tử ở lần trước đồng vàng đạt tới 50 vạn thời điểm liền giải phong muốn đủ loại tử lúa nước Tiểu mạch, bắp cùng khoai tây. Đối với có mặt thế áp lực tiểu phỉ mà nói, mỗi một loại đều so cải trắng có lực hấp dẫn nhiều. Đáng tiếc, mỗi loại thu hoạch cần thiết mua sắm nguyên bộ cảnh tượng mới được, mà mỗi cái cảnh tượng, không nhiều không ít, 50 vạn. tiêu phỉ đã quyết định, từ sang năm cũng chính là ngày mai bắt đầu, tạm thời cáo biệt cải trắng, sửa loại khoai tây. Lựa chọn khoai tây, một là nó so lúa nước cùng tiểu mạch phương tiện Không cần trước trải qua thoát xác ma phấn quá trình là có thể sử dụng, nhị là bắp vạn nhất là liền cây gậy cùng nhau tính trọng lượng kia nhưng mệnh lớn, đừng quên nàng loại một ngày thu vào chỉ đủ lấy 15 cân ra không gian, nếu là trong đó một nửa là không thể dùng ăn, nàng cảm thấy chính mình khẳng định không chịu nổi. Đương nhiên, cũng có khả năng, này đây khô giáo bắp viên tính toán trọng lượng, kia so sánh với đựng đại lượng hơi nước khoe tây, thực tế sở hàm nhiệt lượng liền cao nhiều. bất quá, Như vậy liền lại muốn ma mặt. Khoai tây thật tốt, nấu ăn nướng ăn chưng ăn xào ăn, đơn giản phương tiện. Mùa đông, thiên ám sớm, 6 giờ nhiều, cơ hồ đã hoàn toàn ám xuống dưới. Bất quá trong thôn cũng không hiện ám, trừ tịch đêm nay, đại gia thói quen đem các loại đèn đều mở ra. Pháo thanh càng ngày càng mật, các loại pháo hoa khiếu kêu lẻn đến không trung, lại dần dần biến mất vô ảnh. Trong phòng bếp, đinh phụ cùng tiểu mẫu ở đang ở xào cuối cùng mấy cái tiểu xào. Tiểu phụ cùng Đinh Mâu đang ở thu thập chuẩn bị mở tiệc. Tiểu phỉ ở phụ trách các loại tìm đồ vật. Rốt cuộc đây là nhà nàng. Các loại vật phẩm bảy biện vẫn là nàng nhất rõ ràng. Phòng khách tiểu lỗi tiếp tục ôm hăn máy tính. Đinh Mìu đang ở phụ trách cán vụ. Mặt đất đột nhiên chấn động lên. Đèn cũng bắt đầu lé. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Động đất, chạy mau mau đi ra, đi ra ngoài. Phỉ phỉ. Ở, ta tại đây. Đá trông chết Có ở đây không? Ở, ở. Mênh mang đâu? Mênh mang ở chỗ này. Một mảnh hỗn loạn, đèn sớm đã đều tiêu diệt, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đen nhánh, đôi mắt còn không có thích hứng hắc ám, chỉ có thể dựa thanh âm xác định lẫn nhau vị trí. Có lẽ là quá mờ, rõ ràng ly rất gần, lẫn nhau thanh âm lại luôn có loại kỳ quái khoảng cách cảm, phản phất là ở một cái đặc biệt chống trải địa phương nói chuyện. Mặt đất chấn động còn không có đình chỉ. Trong thôn truyền cũng là các loại thép trói thai kêu gọi thành cùng với tựa hồ đến từ xa hơn chỗ một ít kỳ quái nặng nghề thanh âm. Đại khái không có thị giác, thính giác đều sẽ trở nên đặc biệt ngại bén. Đột nhiên, cảm thấy một tia ánh sáng, nguyên lai là kiểu lội di động quang. Mọi người sôi nổi đi tìm chính mình di động, cũng may mọi người đều mang trên người. Nhiều như vậy cái di động, rốt cuộc có thể thấy rõ lẫn nhau, hơn nữa có quang, tựa hồ cũng liền không như vậy sợ hãi. Tuy rằng không vừa rồi như vậy mánh liệt, nhưng mặt đất vẫn là vẫn luôn ở chấn. Về phòng tử là khẳng định không được, trong viện cũng không phải quá an toàn, vạn nhất phòng ở thật sự, thực dễ dàng bị tập đến. Đại gia thương lượng kết quả là, đi trong thôn dùng để phơi hạt kê một cái trên quảng trường, nơi đó đủ đại, phụ cận lại không có cao hơn lầu một kiến trúc. Duy nhất khác nhau là muốn hay không đi trước trong phòng lấy điểm chăn đông cùng hậu quần áo bởi vì 89 phần 10 là muốn ở bên ngoài qua đêm, chỉ dựa vào trên người xuyên, khẳng định là không đủ. Lâu một công tác gian, có hai giường chăn tử, ta đi lấy. Tiêu Phỉ đã bình tĩnh lại, nàng có loại mãnh liệt cảm giác, này động đất rất có thể chính là mạn thế tiến đến, kế tiếp chỉ sợ sẽ càng gian nan. Nàng chuẩn bị lâu như vậy, không thể ở thời điểm này hoảng sợ rối loạn đầu trận tuyến. Không được. Tiêu phụ quả quyết phản đối. Ngươi không thể đi vào, ngươi đem chăn để chỗ nào, ta đi lấy. Ngươi đi vào tìm không thấy làm sao bây giờ. tiêu phỉ càng không thể đồng ý nàng hệ thống trong không gian cũng có chăn, nếu kiều phụ bởi vậy gặp nạn, nàng về sau còn như vậy đối mặt người nhà đối mặt chính mình. Cho nên này hiểm chỉ có thể chính mình đi mạo. Cuối cùng tranh luận kết quả là, Đinh phụ cùng kiều phỉ đi lấy chăn, kiều mẫu đi phòng khách lấy đại gia áo khoác. Đối này. Tiều phỉ có một loại phi thường vi rượu cảm giác, một loại phi thường kỳ rượu cân bằng cảm. Lấy chăn quá trình thực thuận lợi, tiều mâu thậm chí còn bắt một phen chiếc đua bưng một chén lớn thịt kho tàu ra tới. Còn không có ăn cơm đâu, dù sao cũng phải lót lót. vừa lúc, ta xem bên kia đài thượng có túi hoa quả, ta liền thuận tiện sách ra tới. Đinh phụ một tay ôm chăn, một tay dơ lên túi hoa quả tới. Ta hào đói, ăn trước điểm đi. Đinh miểu vui vẻ nhất. Nhanh lên, đều mặc vào áo khoác, nhanh lên đi, ta này trong lòng thực không yên ổn. Đinh mẫu đã động thủ cấp đinh miểu xuyên áo khoác. Mọi người tròng lên áo khoác, chạy nhanh rời đi. Tiểu phỉ chỉ hoán một chút khóa sân đại môn. May mắn cái kia sân phơi lúa ly tiểu phỉ ra cũng liền cách hai hộ nhân ra, cuối cùng là thuận lợi tới. Trên quảng trường cũng không có người, dựa vào di động ánh sáng nhạt, mọi người đánh giá tìm tương đối tới gần trung gian một miếng đất. Tiều phỉ trước đem đi lấy chăn khi thuận tay mang lên một cây vải trên mặt đất phô mấy tầng, đại gia đem đổ vật bông. Ăn trước đồ vật, lập tức càng muốn lạnh rớt. Kỳ thật đã lạnh rớt. Bất quá đại khái vẫn là dọa tới rồi, hoặc là bản năng đều dự cảm tới rồi mặt sau sẽ càng gian nan. Ai cũng không oán giận phân này chén thịt kho tàu, tuy rằng cha mẹ nhóm kỳ thật không ăn nhiều ít. Cũng may kia túi hoa quả lượng rất đại, tiêu phỉ mua, thói quen tính mua rất nhiều. Hơn nữa là quả táo cùng chuối này hai loại tương đối no bụng, đại gia phân chút trái cây sau, đến cũng đều no rồi. Lúc này, lục tục, mặt khác ra cũng đều đi tới sân phơi lúa. Xem ra, đại gia ý tưởng đều không sai biệt lắm. Bất quá sau lại, kiểu phỉ mới biết được, trong thôn kỳ thật là đã làm về động đất diễn tập, cho nên mới sẽ đều hướng nơi này chạy. Chẳng qua khi đó Kiều phỉ ra không ai cho nên không biết thôi. Đối với không tham gia cái này diễn tập lại cái thứ nhất đánh tới kiểu ra mọi người, người trong thôn phần lớn rất là bội phục người thành phố chính là không giống nhau a Người dần dần nhiều đi lên, đều là ở tại cái này sân phơi lúa phụ cận. Trong thôn cán bộ bắt đầu thống kê nhân viên. Trong thôn cùng sở hữu như vậy sân phơi lúa 4 cái, bởi vì đã làm diễn tập, phân phối quá các gia đều hướng cái kia sân phơi lúa chạy, lúc này kiểm kê nhân số đảo còn tính đơn giản. Tuy rằng đen như mực, nhưng chỉ cần kêu các gia đương ra tên, làm các gia báo một chút chính mình ra tình huống là được. Phát hiện mọi người đều bình an sau, mọi người cũng liền không như vậy khẩn trương sợ hãi, cũng chưa người sẽ ra chuyện. Thuyết minh này động đất không phải cách bọn họ khá xa chính là cấp độ động đất không lớn. Hơn nữa tin tưởng thực mau, yếu viện người liền sẽ tới rồi. Tuy rằng có điểm kỳ quái này dư chấn cơ hồ không cái đoạn thời điểm, bất quá rốt cuộc ai cũng không thật sự trải qua quá. Có lẽ động đất chính là cái dạng này đâu. Nhưng mà, thực mau, bọn họ liền sẽ biết, đêm nay, cũng không có dễ dàng như vậy vượt qua. Đêm, mới vừa bắt đầu, mà này một đêm, là như thế dài lâu. Khẩn trương thời điểm, thường thường sẽ không rảnh lo khác. Chờ an ổn xuống dưới, sở hữu cảm giác liền đều đã trở lại, tỉ như, lấy Cái này sân phơi lúa, tụ tập 30 nhiều hộ nhân ra có giống tiểu da như vậy mang theo giữ ấm quần áo chăn, có cả nhà tay một đế có liền gấp giường đều mang theo, đương nhiên cũng có hai tay trống chân cái gì cũng chưa mang. Ngay từ đầu là chạy trốn tâm thái, đương nhiên là không rảnh lo lánh hiện tại đại gia tụ ở bên nhau, phát hiện đều không có việc gì thời điểm, sợ hai tự nhiên liền ít đi, mới phát hiện không phải giống nhau lánh Đặc biệt, mặc kệ là chạy quá cấp, vẫn là bị dọa quá lợi hại, Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ra mùa hôi. Mùa đông buổi tối, bên ngoài, còn có phong, này độ ấm, có thể nghĩ. Mang theo quần áo chăn còn hảo thuyết, người một nhà khóa lại cùng nhau, cũng liền không như vậy lạnh. Kỳ thật cũng không phải thật sự không lạnh, bất quá, người tâm thái, cơ bản đều như vậy, nhìn đến nhiều như vậy so với ta còn lãnh, này rét lạnh liền trở nên hảo chịu được nhiều. Tương đối, không mang chống lạnh quần áo, liền càng cảm thấy đến khó có thể chịu được. Tính thượng tiểu gia mang theo chăn ra tới, cũng liền bà ra. Trong thôn đều là nhà mình kiến nhà lầu, trừ bỏ trong nhà có thượng tuổi lão nhân, đều sẽ không đem phòng ngủ kiến ở lầu 1 Động đất, ai còn dám lại chạy đến trên lầu đi. Liên tính trong nhà vừa vặn có lão nhân, như vậy loạn thời điểm, còn sẽ mạo hiểm chạy vào phòng tử, cũng rất ít. huống chi, lúc ấy cái loại này tình huống, kỳ thật không đi vào mới là đối. Mất công là không xảy ra việc gì. Bằng không này tam gia đều là phản diện điển hình. Nhưng hiện tại vấn đề là, không cũng chưa xảy ra chuyện sao. Không phải đã lanh đến chịu không nổi sao. Trong lúc nhất thời, về muốn hay không trở về lại ai trở về lấy quần áo chăn vấn đề, từ lúc bắt đầu ong ong ong cắp ra nhỏ rộng thảo luận, đến sau lại, lôi kéo rộng giống càng ngày càng nhiều. Không thể đi, xảy ra chuyện ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ. Ta nói không đi liền không đi, muốn đi ngươi đi. Ngươi cái tiểu hài tử xem náo nhiệt gì, nhà này ta định đoạn. Chúng ta đây đều đồng chết ở chỗ này hảo. Ngươi cái đàn bà điên rồi, cho ngươi đi ta còn là không phải nam nhân. Có cướp đi, cũng có không muốn đi. Tiểu ra mọi người, đặc biệt bốn cái đương ra trưởng rất có điểm xấu hổ. Bọn họ chung trừ bỏ kiểu phỉ, kỳ thật đều không phải trong thôn người. Ngày thường tuy rằng cũng nói là cho nhau nhận thức, nhưng lúc này, ngoại lai nhân viên cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Mang theo chăn ra tới có ba gia, nhưng rõ ràng, mọi người xem nhà bọn họ chăn càng khó chịu chút. Thì đinh miểu đột nhiên kéo lại tiểu phỉ tay. Không có việc gì, cùng chúng ta không có quan hệ, bọn họ tổng hội thương lượng ra kết quả tới. tiêu phỉ nắm chặt cái này có điểm lại bị dọa đệ đệ tay. Không phải có thôn cán bộ sao, lúc này, nên bọn họ ra tới. Tiểu lôi đến là bình tĩnh thực. Cái này trưởng thành sớm đệ đệ, đều mau giống cái chân chính đại nhân. Kiều phỉ là chua suất càng nhiều hơn vui mừng. Cuối cùng, liền như Kiều lôi nói, thôn cán bộ nhóm ra mặt. Kỳ thật không phải bọn họ đứng ra, mà là các thôn dân tìm được bọn họ trên đầu. Trở về khẳng định là không được. Nếu là bọn họ đồng ý người trong thôn trở về, sau đó xảy ra chuyện gì, này trách nhiệm chính là bọn họ. Nhưng như vậy đông lệnh khẳng định cũng là không được, giống nhau sẽ xảy ra chuyện, giống nhau muốn phó trách nhiệm. Cuối cùng cũng không biết ai ra cái điểm tử, rốt lửa đôi, lại ấm áp, lại sáng sủa, tình như vậy đen xì thận đến hoảng. Cung cấp tuổi lửa, song việc trong thôn bổ tiền. Người trong thôn ngày thường nấu cơm phần lớn là dùng điện cùng khí than, nhưng đại đa số nhân ra, vẫn là sẽ có cái thiêu tuổi lửa thô bếp, giống nhau cũng liền ăn tiết thời điểm sẽ dùng được với. Tuổi lửa phần lớn cũng là đôi ở phòng ở bên ngoài, cho nên trở về dọn tương đối tương đối an toàn. Đối với ngày thường không thế nào dùng được với còn trạm đất phương tuổi lửa, có thể đổi điểm tiền, cơ bản đều là vui. Đương nhiên cũng có không vui, tỉ như kiều phỉ. Bất quá cũng may, loại này chuyện tốt, cũng không ai tới hỏi bọn hắn ra, phòng Trừng cảm thấy nhà bọn họ này đó người thành phố khẳng định là chướng mắt điểm này tiền trinh. Bất quá, ở mấy nam nhân trở về dọn tuổi lửa sau, tiểu phỉ bọn họ vẫn là bị tìm tới môn. Người đến là bọn họ thôn bí thư chi bộ Nói đến vẫn là kiểu phỉ bồn ra, tuy rằng cách đến có điểm xa. Vị này còn mang theo đèn tin kiểu thư ký tìm tới một tới, nhìn mắt Kiều phỉ ra phô trên mặt đất bố cùng phóng hai giường chăn tử, lấy thương lượng miệng lưỡi biểu đạt chính mình ý đồ đến, các đại nhân có thể chịu đựng không ngủ hoặc là liền ngồi ai, tiểu hai tử lại là chịu không nổi. Cho nên muốn theo chân bọn họ thương lượng một chút, xem có thể hay không đem chăn cống hiến ra tới, cùng mặt khác hai nhà cùng nhau. Trước làm hoa hoa nhóm ngủ, nay kỳ thật là không đến lựa chọn, thật làm kiều ra mấy cái đại nhân mặc kệ trong thôn láo nhân tiểu hài tử chính mình ngủ, kia cũng là không có khả năng ngủ được. Bất quá, kiều phụ cũng không lập tức liền đồng ý ngươi xem, này đó chẳng vẫn là nhà của chúng ta kiều phỉ mạo hiểm đi lấy. Chúng ta đều là đường cha, ngươi nói ta không có thể ngăn lại nàng chạy vào nhà, hiện tại. Ngươi nói, ngươi nói này, này ta có thể đáp ứng rồi ngươi sao? Đôi ta đệ đệ cũng coi như hoa hoa đi. tiêu phỉ đoạt ở thôn Bí Thư Chi bộ trước mở miệng. Hồi trong thôn mau hai tháng, nàng đối trong thôn Tân Tăng dân cư cũng tương đối quen thuộc. Hiện tại theo chân bọn họ ở bên nhau này đó gia đình, hai tử nếu không chính là thượng cao trung đại học, nếu không chính là còn ở học tiểu học hoặc là càng tiểu nhân. Thượng sơ trung, trừ bỏ kiều phỉ hai cái đệ đệ, liền vị này thôn Bí Thư Chi bộ gia nữ nhi, mới vừa thượng mùng 1 đương nhiên Này hai vốn dĩ chính là tiểu hài từ sao. Thôn bí thư chi bộ hiển nhiên cũng là vui. Có hai cái so với chính mình ra nữ nhi tuổi đại nam hài tử ở, chính mình nữ nhi liền hoàn toàn không thấy được. Tiểu ra là cung cấp chăn người, người trong thôn đối nhà bọn họ hài tử bị thêm đi vào, cũng khẳng định có thể lý giải. Thức mau, tuổi lửa bị dọn về tới. trừ bỏ các loại đầu gỗ, con chuyển đến không ít dâm dạng. Tiêu phỉ một chút liền phản ứng lại đây. Dơm dạ hẳn là lấy tới lót trên mặt đất, đại gia tổng không thể chạm cả đêm, trực tiếp ngồi dưới đất lại chịu không nổi lanh cùng chiều. Điểm một cái thật dài đóng lửa, bốn phía trải lên dơm dạ, tiểu phỉ mang ra tới kia thất bố cũng cống hiến đi ra ngoài, phô ở rơm dạ thượng. tiêu phỉ không phải không có ác ý tưởng, thực mau các ngươi liền sẽ không như vậy chú ý, ngồi rơm dạ thượng làm sao vậy, ai biết về sau còn có hay không rơm dạ ngồi. Hào đi! Nàng chính là luyến tiếp chính mình kia thất bớt đèn đung, sớm biết rằng lấy thất nhất tiện nghi a Đống lửa lên sau, đại gia đều tự tìm địa phương ngồi xuống, như vậy tê ở bên nhau sau, đảo sắc thật là không hề lạnh. Tuy rằng có điểm lỗi thời, nhưng sắc thật là khó được nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, còn điểm cái lựa trại không khí cư nhiên thực mau liền nhiệt liệt lên. Tiêu phỉ khẩn trương, liền không thích nói chuyện, nhưng càng nhiều người, vừa vặn cùng nàng tương phản sẽ trở nên đặc biệt có biểu đạt. Thực mau, cư nhiên sinh ra một loại sung sướng tường hòa bầu không khí. Động đất phát sinh thời điểm, đúng là cơm điểm. Có người ra đã ăn không sai biệt lắm, có vừa mới bắt đầu ăn, cũng có còn không có khai bàn. Cho nên thực mau, có tiểu hài tử bởi vì đói mà bắt đầu khóc náo, cho dù đã ăn qua cơm chiều, cũng la hét thầm ý muốn uống thủy gì đó, các đại nhân tình huống cũng là giống nhau. Tiêu phỉ vẫn luôn cho rằng, Chính mình đã suy xét đủ chu đáo, chính là nhìn lại lần ngươi trở nên lộn xộn hiện trường, mà chính mình lại là cái gì đều không thể làm, nàng không giúp được người khác, thậm chí cũng không giúp được chính mình. Nàng trong không gian là có ăn uống, chính là nàng có thể lấy ra tới sao. Nàng nếu là cái nam, còn có thể trang một phen bí đại, nói chính mình nguyện ý trở về dọn chút ăn uống tới. Nhưng nàng một nữ hài tử, ra cái này đầu, đừng nói người nhà sẽ không đồng ý. Trong thôn sở hữu nam nhân, chỉ sợ đều sẽ cho rằng, nàng ở châm trọc bọn họ đâu. tiêu phỉ giải quyết không được vấn đề, đại gia lại là thực mau thảo luận ra kết quả. Có người mang theo chút dùng một lần cái ly, tuy rằng không đủ một người một cái, có người đưa ra, trong nhà trong viện điểm lò than. Hẳn là còn không có diệt, có thể đi chuyển đến nấu nước, còn có người đưa ra, chính mình ra còn có chút khoai lang đỏ chôn ở trong viện, vừa lúc đào ra nướng ăn. Cuối cùng ở trong thôn khai quẩy bán quà vật tỏ vẻ, nhà mình quẩy bán quà vật là cái giản dị bản phòng, tuy rằng không bền chắc nhưng liền tính thật sự đổ cũng không phải quá nguy hiểm, bên trong ăn dùng đều có. Ở thôn bí thư Chi Bộ Hào phóng tỏ vẻ, này đó toàn bộ trong thôn ra tiền sau, đại gia thực mau phân công nhau đi dọn đồ vật, tiểu phụ cùng đinh phụ cũng đi theo đi quẩy bán quà vật. Trong lúc còn phát sinh cái tiểu nhặt đệm, có người đề nghị có thể chặt mấy cái cây đuốc giờ đi, cũng không biết Là kỹ thuật không được, vẫn là tài liệu không được, có lẽ hai người cùng có đủ cả, không có bất luận cái gì tương quan kinh nghiệm mọi người, dù sao là không chắc thành công. Đối với kiều phụ bọn họ đi quẩy bán quà vật, tiêu phỉ đến không phải đặc biệt lo lắng. Bọn họ đi thời điểm liền nói, chuẩn bị vòng điểm lộ, từ đồng ruộng đường nhỏ đi, như vậy dọc theo đường đi cũng chưa cái gì vật kiến trúc hoặc là đại điểm thụ. Đại khái qua mau một giờ, đi quẩy bán quà vật đều đã trở lại. Lúc này, những người khác đã là thủy cũng uống thượng, nướng khoai cũng ăn thượng. Trở về người sôi nổi nói lên vì cái gì bọn họ sẽ hoa thời gian so dự tính trường. Nguyên lai bọn họ đến thời điểm, kia quẩy bán quả vật đã đủ, đại gia là trước hủy đi đảo rớt bản phòng, mới đảo đến các loại vật phẩm. Hơn nữa, ở một cái khác sân phơi lúa tị nạn một đám người, cơ hồ cùng bọn họ đồng thời tới rồi nơi đó. Đại gia tình huống đều không sai biệt lắm. Ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Cho nên đào ra các loại ăn dùng, liền phân gần một nửa cho bọn hắn. kia quẩy bán quả vật lão bản, còn cấp thôn bí thư chi bộ đệ một trường danh sách, tối lửa tắt đèn, cũng thật là làm khó hắn đều một bút bút ký xuống dưới. Chờ trở về này nhóm người cũng ăn không sai biệt lắm thời điểm, đã là khối 12 điểm. Di động tuy rằng vẫn luôn không tín hiệu, mà mất đi thư từ qua lại công năng, nhưng thay thế đồng hồ công năng vẫn phải có. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ra, thân niên vui sướng. Những người trẻ tuổi kia vui tươi hớn hở làm nổi lên Tân niên đến ngược, bị đánh thức mấy cái hoa hoa bắt đầu khóc, dẫn tới các lao nhân luyến tiếp, lại bắt đầu răn dạy ẩm ý này trở thành này một đêm cuối cùng náo nhiệt. Lúc sau, bọn nhỏ đều bị an bài trong ổ chăn nằm xuống, nhiều ra tới vị trí sẽ để lại cho lao nhân. Mặt khác hoặc ngồi hoặc nằm, trừ bỏ mấy cái bị an bài gác đêm xem đống lửa, cũng đều ngủ hạ. Kiều phỉ hai cái đệ đệ, bị không tình nguyện nhét vào ổ chăn. Hai người là muốn ngày mai cũng chưa tinh thần bị chiếu cô đâu, vẫn là có tinh thần chiếu cô chúng ta này mấy cái không ngủ tốt. Khi thật kể trên, đều không phải đêm nay nhất kích thích khổ sở nhất nhất dối giám sự. Đêm nay, đối với kiều phỉ mà nói, vấn đề lớn nhất, là như xí. Đúng vậy. Tuần hoàn vô số mạ thế các tiền bối kinh nghiệm, nàng chuẩn bị sung túc khăn giấy, chính là, thật sự gặp, nàng chỉ nghĩ nói, thỉnh trước cho ta về lúc gỡ. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước tìm tỏi thời điểm, về nữ chủ mạ thế văn ít như vậy. Ngươi xem những cái đó nam, muốn phương tiện thời điểm, nhiều phương tiện A tùy tiện tìm một chỗ vừa đứng liền hảo. Nữ đâu, quả thực đều không đành lòng nói. Nay một đêm, mọi người ở ánh lửa chung ngủ. Lại ở đầy trời đầy sao chung lục tục tỉnh lại. Đêm nay, đại đa số người ngủ đến độ không tốt. Buổi tối ngồi quá dài đồ xe phần lớn có này kinh nghiệm, nếu không thể nằm xuống tới ngủ, kia rất ít có người có thể một ngủ ngon mấy cái giờ, thường thường đều là một hai cái giờ liền sẽ toàn thân cứng đờ tỉnh một lần. Tuy rằng ngủ không tốt, nhưng đồng hồ sinh học ở nơi đó, không sai biệt lắm thời điểm, đặc biệt là lao nhân, liền rốt cuộc ngủ không được, chẳng sợ, lúc này trời còn chưa sáng ngày hôm trước buổi tối thời điểm là thật sự hắc dỗi tay không thấy 5 ngón tay trên bầu trời hắc áp lực một chút tinh quang đều không có không biết khi nào bắt đầu mặt đất chấn động cảm đã biến mất không chung lại lần nữa trở nên sâu thảm rộng lớn đầy trời ngôi sao cũng đều ra tới tiêu phỉ là ghé vào kiểu phụ trên đùi tỉnh lại ngượng ngùng đối kiểu phụ cùng mặt khác người nhà cười cười xem ra nàng là cuối cùng một cái tỉnh đại gia sắc mặt đều không thế nào hảo Tiêu phỉ phỏng chừng chính mình cũng không sai biệt lắm. Lên hoạt động một chút thân mình, khó được nhìn đến nhiều như vậy ngôi sao, tâm tình đều biến hảo không ít, tuy rằng những cái đó ngôi sao chồng sao, nàng là một cái không quen biết. Bốn phía im ắng, đại khái là cố kỵ còn có người không lên. Tiêu phỉ có một chút không khỏe cảm, người trong thôn khi nào như vậy thiện giải nhân ý. Đặc biệt những cái đó các bác gái, ngày thường tuy rằng không nhảy quảng trường vũ. Nhưng sáng sớm lôi kéo giọng nói chuyện cũng không ít. Vài giờ, các người như thế nào đều tỉnh sớm như vậy. Tiểu phỉ cũng đẻ thấp thanh âm, nói liền đi sở chính mình di động. 8 giờ nhiều. Là kiểu lôi có điểm run dậy thanh âm. 8 giờ nhiều, kia không còn sớm, tam có thứ gì hung hăng bắt được nàng trái tim. Kia một khắc, kiểu phỉ đại não là trống không, trái tim cũng quên mất ngảy lên, tay chân đột nhiên trở nên lạnh lẽo Sáng sớm nhật thực toàn phần. Rốt cuộc, tiêu phỉ tìm về điểm lý trí. Không biết, khả năng, hẳn là đi. Tiêu phụ không thế nào tự tin thanh âm, chúng ta cũng không tỉnh lại lâu lắm, không lâu lắm. Nhật thực toàn phần sẽ liên tục thời gian, đều sẽ không quá dài đi. Kỳ thật tiêu phỉ cũng đã phản ứng lại đây, chỉ sợ không nơi này đơn giản. Hiện tại nào ngày kế thực nguyệt thực, không phải sớm liền thông chi. Đặc biệt nhật thực toàn phần loại này hiếm thấy. Thái dương không thấy. Tiêu phì trong đầu chỉ để lại này 5 chữ. Trung quanh an tĩnh cũng có thể giải thích, chỉ sợ tất cả mọi người là không dám mở miệng, sợ một mở miệng, Thái Dương liền thật sự không thấy. Tâm lý thượng sẽ cảm thấy, chỉ cần không ai nói toạn, liền có thể coi như không có phát sinh. Ta đã biết, khẳng định là nước Mỹ cái kêu hoàng thạch công viên núi lửa bạo phát, này cho núi lửa liền đem Thái Dương cấp che khuất. Đột nhiên một cái lớn giọng đánh vỡ liền tĩnh. Lớn như vậy Thái Dương đều bị che khuất. Kìa này đó như vậy tiểu nhân ngôi sao như thế nào liền không bị che khuất. Một bác gái vẫn là thực nghi hoặc tiểu phỉ không biết như thế nào, liền nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng biết rõ cái này lý do không thành lập, nhưng nghe đã có người bậy bạn, có thể so vừa rồi cái loại này thở dốc đều thật cẩn thận không khí khá hơn nhiều. Thái Dương hiện tại hẳn là ở nơi nào? Phía đông? Lúc này ngày thường Thái Dương cũng không thăng rất cao. Lại có người tiếp lời. Vậy ngươi biết nước Mỹ ở nơi nào? Lớn giọng đột nhiên đè thấp thanh âm, hỏi. Nước Mỹ đương nhiên ở nước Mỹ. Ha ha. Chẳng lẽ cũng ở phía đông? Ngươi nói chuyện càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, nước Mỹ cũng ở phía đông. Cho nên chỉ có phía đông thiên bị che khuất. Trưng đại ca, ngươi cho rằng bây giờ còn có ai không biết địa cầu là viên. Ta còn nói nhà ngươi ở nhà của chúng ta phía đông đâu. Đúng vậy. Từ nhà ngươi hướng đông vòng địa cầu một vòng, liền đến nhà hắn. Tranh cái ổn nào có thật nhẹ nhàng cũng có ra vẻ nhẹ nhàng. Kia hiện tại nước Mỹ thế nào? Ai hiểu được, có lẽ đã không có. Núi lửa bùng nổ, phun ra tới đều là dung nham, thiên đều bị che, trên mặt đất, ai, không dám tưởng a Hãn, này đau kịch liệt ngữ khí, như vậy lộ ra điểm mộng tưởng trở thành sự thật hương vị. Người Mỹ lợi hại như vậy, khẳng định đều trốn ngầm đi. Kẻ có tiền khẳng định đều đảo ngầm thanh lũy. Có đối đầu bà cưng đặc có tin tưởng. Bọn họ kia núi lửa làm cho chúng ta nơi này đều động đất, bọn họ nơi đó khẳng định lợi hại hơn. Động đất thời điểm trốn ngầm đi, người Mỹ không như vậy ngốc đi. Đại gia, ngươi đây là xác định sao? Bọn họ có siêu nhân, bạc mạn, sợi man, còn có nước Mỹ đội trưởng, sẽ cứu bọn họ. Tiểu bằng hưu ngươi biết đến quá nhiều. Chúng ta đây phải đợi tôn ngộ không nhị lang thần tới cứu chúng ta sao? Nhị lang thần, thiên cầu an nguyệt, kỳ thật Thái Dương là bị hao thiên khuyển ăn đi. Mênh mang hao thiên khuyển đắc tội quá người sao? Nước Mỹ cái kia cho núi lửa, có phải hay không sẽ đem trên đầu chúng ta thiên cũng che lên? Ta trước kia nhìn đến quá, nói nước Mỹ cái kia núi lửa bùng nổ sau mấy ngày liền sẽ đem thiên toàn che. Không khí lại thấp hèn đi. Quản nói đâu, đến lúc đó lại nói. Dù sao chúng ta không phải nhất xui xẻo liền hảo. Trưng đại ca, ngày này lạc quan có chỗ nào không đúng đi. Chúng ta có phải hay không có thể đi trở về. Hôm nay giống như càng ngày càng lạnh. Có người đề nghị, lập tức được đến rất nhiều hưởng ứng. Không được, hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết. Trở về, đã xảy ra chuyện ai phụ cái này trách nhiệm. Phản đối cũng không ít, đặc biệt mấy cái thôn cán bộ, là nhất kiên quyết. Như vậy đã đi xuống. Chúng ta liền phải đói chết đông chết. Chính là, ăn không ngon xuyên không ngủ ngon không tốt, lại đói lại lánh lại vây, còn cứ gọi không xảy ra việc gì sao. Lại đái đi xuống lao nhân Hải tử chịu không nổi. Cấp tiến ôn hòa, tưởng trở về thanh âm càng lúc càng lớn. Không được, đại gia phải tin tưởng chính phủ, phải tin tưởng cứu viện thực mau liền sẽ đến. Chúng ta đây cũng nên trước tự cứu. hào cao lớn thượng lý do. Chứ bỏ thiếu bộ phận người. Đại đa số đã là có khuynh hướng đi trở về. Có người, là không tin còn sẽ có lớn hơn nữa động đất, cũng có, là cho rằng lại ở bên ngoài đã đi xuống, thể sắc và tinh thần thượng tra tấn so gặp được động đất lợi hại hơn. Cứu viện. Đại gia vốn là tin tưởng, nhưng hiện tại, Thái Dương đều không thấy, lại có ai biết lần này thai nạn có bao nhiêu đại. Vạn nhất bọn họ là may mắn nhất đâu. Vạn nhất người khác còn đang đợi bọn họ đi cứu viện đâu. Tiêu phỉ một nhà cũng sinh ra khác nhau, tiêu phỉ cha mẹ đều cho rằng về nhà đi tương đối hảo, nhưng bọn hắn một nửa kia cho rằng trở về quá nguy hiểm. Ba cái tiểu bối. Bọn họ trung lập. Tiêu phỉ là có khuynh hướng trở về, nhưng hai, hai, nàng cũng không dám đầu này mấu chốt tính một phiếu. Đang lúc sự tình đã muốn phát triển trở thành muốn đầu phiếu biểu quyết tới định thời điểm, có người tìm được rồi bọn họ. Không phải tới cứu viện, mà là tới cầu cứu. Tiêu phỉ bọn họ thôn phân bố, chủ yếu là như vậy, gần một nửa người ở tại thôn phía Nam, một nửa kia người ở tại phía Bắc, trung gian là trong thôn điển. Tiêu phỉ bọn họ cùng đầu một ngày buổi tối ở quầy bán quà vật gặp được, là ở tại phía Bắc, mà hiện tại tìm tới, là ở tại trong thôn phía Nam. Tới tìm bọn họ, là ba cái trung niên nam nhân, tiêu phỉ cũng không nhận thức. Tuy rằng nói là một cái thôn, nhưng kỳ thật phía Nam cùng phía Bắc người. Ngày thường cũng không nhiều ít cơ hội tiếp xúc, đặc biệt tiểu phỉ ở nhà ngốc thời gian lại không nhiều lắm. Bọn họ chủ yếu là tới tìm thôn bí thư chi bộ. Lúc này, tiểu phỉ bọn họ mới biết được, thôn phía nam kia một mảnh, ít nhất sập hai đống phòng ở. May mà người đều ra tới, nhưng có mười mấy người có bất đồng trình độ bị thương, tương đối nghiêm trọng. Có ba cái, hai cái là chân bộ gãy xương, còn có một cái bị tạp trúng đầu tình huống không rõ. Thôn y đã làm bước đầu cứu hộ, vốn gì tính toán trời đã sáng trước đưa trấn trên vệ sinh viện, nhưng hiện tại loại tình huống này, đưa không tiễn như thế nào đưa đều không hảo quyết định, cho nên tới tìm thôn bí thư chi bộ lấy cái chủ ý. Tiêu phỉ còn từ bọn họ đối thoại đã biết tới trong đó một cái, cư nhiên là bổn thôn thôn trưởng. Có điểm xấu hổ, chính mình cư nhiên đều không quen biết thôn trưởng. Bất quá, quả nhiên có người địa phương liền có tranh đấu. Xem thôn bí thư chi bộ sắc mặt sẽ biết. Nếu là thôn trưởng chiếu cố bị thương thôn dân cả đêm, thiên sáng ngời lại đưa đi bệnh viện, thôn bí thư chi bộ lại an an ổn ổn ngủ mở giấc này nói ra liền không được tốt nghe xong. Tiêu phỉ đối cái này mới vừa nhận thức thôn trưởng ấn tượng không được tốt, không có biện pháp, lập trường bất đồng. Đã biết có phòng ở sập, còn có người bị thương, tưởng trở về cũng đều không dám đi trở về. Tuy rằng ngôi sao ra tới sau. Không hề là dối tay không thấy 5 ngón tay trạng thái, nhưng điểm này độ sáng, muốn nhìn rõ ràng chính mình ra phòng ở có hay không vấn đề, trừ phi là cũng sụt, nếu không khẳng định là không có khả năng. Bất quá, ít nhất trên mặt, đại gia đối nhà mình phòng ở đều rất có tin tưởng. Bọn họ phía nam rất nhiều nhà cũ, nơi nào có thể kháng động đất ta. Đúng vậy, nhà ta phòng ở kia chính là xi măng cốt thép kết cấu, lúc ấy mua thép nhưng hòa không ít tiền. Bọn họ còn có người cười nhạo ta nói ta lăn lộn đâu. Tiêu phỉ đã biết, nam bác mâu thuẫn so với hắn tưởng tượng con đại. Phát hiện chỉ có thể tiếp tục chờ ở chỗ này đại gia, cũng hết hy vọng an tâm, bắt đầu chuẩn bị buổi sáng thức ăn. Thôn chi chạm bọn họ mấy cái muốn đi phía nam cùng phía bắc một cái khác sân phơi lúa nhìn xem. Tiêu phỉ mụ mụ là bác sĩ, chuẩn bị đi theo đi, đinh phụ tự nhiên cũng bổi cùng đi. Tiêu phỉ cho chính mình mẫu thân tắc nghiêm trồ cô liết, Cũng tỏ vẻ chính mình trong túi còn có. Nữ nhi trong túi luôn là phong chô cô lết thói quen đương mẹ nó cũng là đã biết, tự nhiên không có hoài nghi. tiêu phỉ đối này thực vừa lòng, chính mình ngày thường chuẩn bị công tác vẫn là làm không tồi. Hác cám vẫn luôn liên tục, thẳng đến giữa trưa 12 điểm chỉnh. Lúc ấy kiều phỉ vừa vặn cầm di động đang xem thời gian, đột nhiên, đã bị xé trời mà đến cường quang loay mắt. Thái dương rốt cuộc ra tới. Trong bóng đêm đột nhiên có người bật đèn chiếu ngươi đôi mắt, tuyệt đối không phải cái tốt đẹp hồi ức, nếu này đèn vẫn là cái đèn pha linh tinh, tiêu quả thực có thể lấy tới làm hình cụ. Đột nhiên liền như vậy lại êm đẹp treo ở đỉnh đầu Thái Dương, rất nhiều người đều bị kích thích căn bản không mở ra được đôi mắt, nhưng là, không ai bỏ được thật đem đôi mắt nhắm lại, nguyên lai like đều là chính mình dọa chính mình, xem, này Thái Dương không hảo hảo sao, ha ha. Đã có nhân mã so pháo nói chút động đất sau đều sẽ như vậy các ngươi chính là kiến thức quá ít nói. Dù sao ở đây không ai đã từng tao ngộ quá động đất, chỉ có thể lấy lúc này đây coi như duy nhất tham khảo. Nếu trời đã sáng, đại gia cũng không cần thảo luận, khẳng định đều là phải đi về nhìn xem. Tiêu phỉ ra mọi người cũng không ngoại lệ. Để lại mấy cái lão nhân phụ nữ nhìn tiểu hài tử cùng còn không có hoàn toàn tiêu diệt đống lửa, đại gia tốt 5 top 3 hồi từng người ra. Tiêu phỉ đám người về nhà sau bước đầu nhìn một chút, phát hiện cơ bản không đại sự. Trong viện có điểm loạn, nguyên bản chất đống đồ vật cơ bản đều ngã xuống đất thượng, còn có cảng tán nơi nơi đều là. Trong phòng nghiêm trọng nhất chính là phòng khách đèn treo rớt, vừa lúc nền ở đã bãi đầy thức ăn trên bàn cơm, làm cho toàn bộ trên mặt đất đều là pha lê cùng gốm sứ mảnh nhỏ, cùng với các loại vẩy da mở ra đồ ăn. Tiêu phỉ nhịn không được thở dài. Chính mình trong nhà duy nhất một chản coi như hoa lệ lệ đèn, cố ý treo ở phòng khách giữ thể diện A, liền thảm thiết như vậy rời đi. Chứ bỏ cái này tạo thành kết quả tương đối phiền toánh ngoại, các loại dầu mỡ, bán nơi nơi đều là, mặt khác chính là chút ghế đổ cái ly nát linh tinh vấn đề nhỏ. Bọn họ 5 người trong ngoài tỉ mỉ tìm một lần, xác định phòng ở hoàn hảo không tổn hao gì, liền cái vôi tường gạch đều không có bóc ra. Xem ra vừa rồi người trong thôn nói không sai. Chính mình trông coi lại bỏ được tài liệu xây lên tới xi măng cốt thép kết cấu phòng ở, xác thật là rắn chắc thực. Tuy rằng có điểm không phức hậu, nhưng là nhà người khác phòng ở đều sụp nhà ta phòng ở một chút việc không có, tiêu phỉ nhịn không được tiêu ngạo một chút. Tiêu phỉ cảm thấy chính mình trước kia xác thật làm tiêu điểm. Nay phòng ở là mấy năm trước trung kiến, khi đó ra vài cái phòng ở sập tin tức, trong thôn cũng không biết là ai mang đầu, nói nguyên lai like ngói kết cấu phòng ở không rắn chắc. Đều bắt đầu một lần nữa kiến xi măng cốt thép kết cấu phòng ở đặc biệt bọn họ phía bắc này một mảnh, cơ bản đều trùng kiến. Tiêu phỉ lúc ấy là không muốn, gần nhất, nàng cảm thấy người trong thôn thật là xem tin tức xem một nửa, nhưng cái đó sập phòng ở, không giống nhau có xi măng cốt thép kết cấu. Còn có vỡ thành bột phân đâu. Thứ hai đâu, phòng ở muốn trùng kiến, ra ra mãi mãi để lại cho nàng tiền khẳng định không đủ, chính mình phòng ở. Như thế nào có thể không phải chính mình ra tiền đâu. Bất quá lời này là không thể nói rõ, cho nên cuối cùng vẫn là chủng kiến, nàng cha mẹ kia hai nhà ra hơn phân nửa tiền. Bất quá bởi vậy nàng liền vẫn luôn có điểm biến yếu, cho nên đều không thế nào nguyện ý trở về trụ. Sự thật chứng minh, nay tiền tiêu giá trị A hơn nữa hiện tại, là bọn họ muốn ăn nàng trụ nàng, coi như trước kia là bọn họ đầu tư hảo. Tiêu phỉ quả thực tâm tình rất tốt, nông nô xoay người đương địa chủ A. Thái Dương ra tới sau Đinh phủ cũng đã trở lại, nói bị thương kia mấy cái đã đưa trấn trên bệnh viện, nghiêm trọng nhất cái kia muốn trực tiếp đưa đến huyện bệnh viện đi, Đinh Mẫu liền trực tiếp đi theo cùng đi. Phòng trưng hiện tại bệnh viện sẽ rất bận, nhân viên y tế đều đến tăng ca. Đinh Phụ tính toán cũng hồi huyện thành đi, nhìn xem trong nhà thế nào, chỉ hy vọng phòng ở không cần có vấn đề. Mặt khác, Đinh Phụ phòng trừng chính mình cũng muốn tăng ca, tuy rằng ta là nhân sự cục. Bất quá phát sinh chuyện lớn như vậy, đại khái tất cả mọi người được đến cương, bằng không bị cho hấp thụ ánh sáng liền thảm ha ha. Đinh Phụ vốn là chuẩn bị làm mọi người đều hồi huyện thành đi, mặc kệ là thủy điện vẫn là chữa bệnh hoặc là cứu viện, khẳng định là trước trong thành lại đến hương chấn, hơn nữa vừa mới lại thấy được sập phòng ở. Bất quá ở phát hiện tiểu phỉ ra phòng ở một chút vấn đề cũng chưa muốn sau, liền do dự, rốt cuộc nơi này trừ bỏ không điện ngoại, khắc cái gì vấn đề đều không có. Hồi huyện thành lại có rất nhiều không xác định nhân tố. Tiêu phỉ là kiên quyết phản đối trở về thành, nói giỡn, nàng tìm thấy được sở hữu mặt thế văn, chỉ có từ trong thành hướng ở nông thôn chạy, liền không thấy được có từ ở nông thôn hướng trong thành đi. Thái Dương đều giữa trưa 12 điểm mới ra tới, ai biết mặt sau còn có cái gì. Nhưng là, nàng cũng không thể ngăn đón không cho bọn họ trở về. Mặc kệ là đinh mẫu cái này bác sĩ, đinh phụ cái này quan viên. Vẫn là kiểu phụ cái này công ty cung cấp nước công chính sư, bọn họ đều có chính mình cần thiết làm sự. Mà bọn họ lần này đi khẳng định sẽ phi thường hội, Kiều mẫu cũng tất nhiên muốn đi theo trở về chiếu cố. Kết quả cuối cùng là đại gia trước giúp đỡ đem bên này thu thập hảo, sau đó các đại nhân hồi huyện thành, ba cái tiểu nhân liền để lại, bọn họ đi về trước nhìn xem tình huống lại quyết định muốn hay không làm tiểu nhân cũng trở về thành. Nay một buổi chiều chính là thu thập chung vật qua. Tuy rằng nước máy ngừng, nhưng trong thôn từng nhà đều đào giếng, tiểu phỉ ra cũng không ngoại lệ. Điểm lò than tới nấu nước, ở đơn giản trước lộng điểm ăn sau, đại gia liền bắt đầu vội thượng, liền tiểu lỗi cùng đinh miểu đều vẫn luôn ở hỗ trợ, đình điện, bọn họ cũng không khác sự làm, ở làm bài tập cùng hỗ trợ làm việc chung, quyết đoán lựa chọn người sau. tiêu phỉ cũng rốt cuộc mua gieo trồng khoai tây cảnh tượng, đem hệ thống trong không gian 16 khối mà toàn đường loại thượng khoai tây. Tương đối tiếc nuối chính là, hệ thống cung cấp chính là khoai tây ương, mỗi phân tuy rằng vẫn là một cái đồng vàng, nhưng chỉ đủ loại một miếng đất. Suy xét đến hiện thực, hiển nhiên loại một mẫu cải trắng yêu cầu hạt giống xa xa thiếu với loại một mẫu khoai tây, Kiều phỉ cũng liền bình thường trở lại. Chính là có điểm lo lắng tiền lời vấn đề, cũng không biết yêu cầu bao lâu thành thục mỗi phân lại có thể bán nhiều ít. Nàng đối đây là hoàn toàn không đế, vừa không biết hiện thực khoai tây cùng cải trắng là sinh trưởng chu kỳ. Từng người tiền lời lại như thế nào, cũng không biết cái này hệ thống sẽ là cái dặn gì. Tương đối lo lắng chính là, vạn nhất này khoai tây tiền lời còn không bằng cải trắng, chẳng lẽ nàng còn phải đi về loại cải trắng sao? Này đều loại mấy năm muốn loại phun ra a Người nhiều thu thập lên cũng mau nên vẫn vẫn, nên sát sát, nên kéo kéo, không đến tăng điểm, liền không sai biệt lắm. Phòng trưng trở về cũng muốn thu thập, sợ là không bao nhiêu thời gian nấu cơm. Đóng gói mấy cái thịt đồ ăn sau, mấy cái đại nhân liền lái xe đi trở về. Chờ bọn họ đi rồi, tiều phỉ cùng hai cái đệ đệ thương lượng một chút sau, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Tuy rằng sớm điểm, nhưng gần nhất không biết điện năng không thể tới, vạn nhất không thể tới, trời tối cái gì đều phiền thoái. Thứ hai ngày hôm trước buổi tối cũng chưa ngủ ngon, đặc biệt là kiều phỉ, càng cần nữa sớm một chút ăn cơm sớm một chút nghỉ ngơi. Cơm chiều ăn tương đối đơn giản. Tiêu Phỉ xào cái giấm lưu cải trắng, rau hẹ xào trứng, lại nhật cái xương sườn hầm củ cải. Hai cái đệ đệ rất là cổ động, quang cơm liền ăn hai chén. Cải trắng hương vị, cùng nhà mình trong đất loại, lấy kiều Phỉ vị giác tới phán đoán, là hoàn toàn không khác nhau. Sau khi ăn xong, lại không thể ăn xong liền ngủ, không TV không máy tính, di động tùy thời sẽ không điện, cư nhiên phát hiện không biết nên làm gì. Nếu không, các ngươi làm bài tập. Ngươi không cảm thấy thiên đã có điểm tối sầm sao. Hào đi, liền tính hiện tại không ám, cũng nhanh. Cuối cùng, thảo luận một vòng không có kết quả sau, phát hiện đã qua đi hơn nửa giờ, đều mau 5 giờ, thiên là thật sự muốn tối sầm. Vì thế, cũng không cần lại thảo luận, tẩy tẩy ngủ vừa vặn. Tiêu phỉ thực mau liền ngủ trầm. Trong mộng, nàng lại gặp động đất, lúc này đây phòng ở đủ, sơn cũng đủ, nàng mang theo hai cái đệ đệ ở trong bóng tối liều mạng chạy. Lại bởi vì mặt đất đong đưa vẫn luôn nghiêng ngả lào đảo. Sau đó, nàng bị người lôi kéo chạy, bên người người thế nhưng biến thành, từ mặt. Trung quanh thực xảo, nàng bị lôi kéo vẫn luôn chạy, chạy, chạy, đột nhiên, liền một chân dâm không, rớt xuống bức sâu. Mánh liệt không trọng cảm hạ, tiêu phỉ bị bừng tỉnh. Bên ngoài quả nhiên thực xảo. Kéo ra bức màn, rớt, cư nhiên đã giữa trưa, nàng một giấc ngủ mò 20 tiếng đồng hồ. Sơ tới di động vừa thấy, ân không, không năm phân, ơn, không, không năm. Tiêu phỉ tưởng chính mình nhất định là còn chưa ngủ tỉnh, cư nhiên làm cái như vậy sắc thái sạc sỡ mộng, cái gì đều có thể xem danh mạch chính mình phòng cũng là như thế bình thường bộ dáng, không có nơi nào đột nhiên biến hình. Có thể thấy được, này thật sự không phải mộng. Cho nên, là di động hỏng rồi đi. Tiêu phỉ như vậy đối chính mình nói. Sau đó, lên. Đi tìm tiểu lỗi cùng Đinh Miểu. Mới vừa mở ra cửa phòng, liền thấy được đang chuẩn bị gõ cửa hai cái sắc mặt tái nhận đệ đệ. tỷ Thái Dương lại ra tới. Tiểu lối thanh em đều là run, mà Đinh Miểu, lập tức ôm lấy kiểu phỉ, làm kiểu phỉ thiếu chút nữa đứng không vững. Ôm lấy Đinh Miểu, lại giữ chặt một cái khác đệ đệ tay sau, tiểu phỉ rốt cuộc bình tĩnh, mới phát hiện chính mình vừa rồi chân đều là mềm. Nhưng hiện tại, nàng là cái tỉ tỉ, Không có việc gì, chúng ta đều không cao, trời sập cũng không cần chúng ta đỉnh. Ta đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài như vậy xảo, phỏng chừng đều đi lên, đi xem sao lại thế này. Có lẽ là chúng ta di động đều hỏng rồi đâu. Ta cũng đi. Hai cái đệ đệ chăm miệng một lời. Tiêu phỉ cũng không phản đối, lúc này, nàng vừa không dám đem bọn đệ đệ lưu lại, cũng không dám chính mình một người đi ra ngoài. Giờ khắc này, tiêu phỉ là như thế may mắn. Này cái này đã vượt qua năng lý giải lực cùng thừa nhận lực thời khắc, bên người có hai cái thân nhất người làm bạn. Bên ngoài lộn xộn, tất cả mọi người ở lớn giọng nói chuyện, đại khái như vậy có thể thông qua hướng người khác triển lãm ta không có sợ hãi tới thiếu chút sợ hãi. Nhưng bọn hắn nói nửa ngày, Tiêu Phỉ cũng không nghe được cái gì có ý nghĩa nói. Nam nhân không nhiều lắm, Tiêu Phỉ phỏng chừng bọn họ hẳn là bị theo đi đến mở họ. Một ít lao thái thái nhóm ở trên đường táp hương đốt tiền giấy. Trong miệng còn lầm bẩm, cũng không biết các nàng ở thỉnh ai phù hộ. Tỷ, chúng ta muốn hay không cũng thiêu A. Đinh miểu đại khái bị cảm nhiễm. Thiêu cho ai? Ngươi tưởng làm phong kiến mê tín sao? Tiểu lỗi là cái kiên định tiểu thuyết vô thần giả. Kiêu các nàng thiêu cho ai chúng ta cũng thiêu cho ai? Thiêu cấp thường Nga hoặc là hậu nghệ không biết có hay không dùng. Tiêu phỉ lấy chính mình phun tảo tới ngắt lời, quả nhiên chọc cười hai cái tiểu Nam Hải. Thiều cấp thường Nga khẳng định vô dụng, nàng đều cùng người chạy, hậu nghệ khẳng định hận chết hắn. Đột nhiên cắm vào tới một cái thanh âm, đem tiểu phỉ dọa nhảy dự. Trưng đại ca, ngươi từ nơi nào toát ra tới? Cái này chen vào nói chính là trụ kiểu phỉ ra cách vách, tiêu trương kiến dân, tuy rằng so tiểu phỉ lớn mười mấy tuổi, nhưng cùng nàng là cùng bối. Người này từ nhỏ liền lạc quan quá mức, vạn sự không lo. Tiêu phỉ khi còn nhỏ không thiếu chịu nhà bọn họ chiếu cố, đặc biệt thích cái này luôn là vui tươi hớn hở ca, ca tổng hy vọng chính mình có thể cùng hắn giống nhau, thiên sập xuống đường chăn cái. Đáng tiếc, cuối cùng học ai, chỉ học biết phu tảo. Phỉ phỉ, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Không biết. Ta phòng trừng này Thái Dương A là ở Tăng Ca. Hắn buổi sáng không phải kiểu nửa ngày ban sao. Hiện tại tới bổ thượng. Ngươi lúc ấy không phải nói nó là bị cho núi lửa che khuất, như thế nào lại biến tiểu bang? Hắn phát hiện chính mình bị che khuất, vì thế liền trộm lưu. Nào biết bị lãnh đạo cấp phát hiện? Lãnh đạo sao? Chính là ngươi nhiều làm hắn tuyệt đối nhìn không tới, ngươi muốn thiếu làm, hắn nhất định sẽ không sai quá. Ta nói tiểu lỗi tiểu bằng hưu, ngươi có bất đồng ý kiến có thể nói, không cần trộm trận trắng mắt. Ta không có trộm trận trắng mắt. Tiểu lối đem trộm hai chữ niệm đặc biệt trọng. Trương Trạch đều biết, Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, là bởi vì địa cầu tự Tây hướng Đông tự quay. Trương Trạch là vị này trương gia đại ca nhi tử, còn ở thượng nhà trẻ. Trương Trạch có biết hay không cái gì địa cầu tự quay khó mà nói, nhưng đó là con của hắn A, hắn Tổng không thể nói chính mình nhi tử không biết đi. Kiểu như bây giờ lại là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì địa cầu tự quay phương thức thay đổi. tiểu lỗi giải thích thật đúng là rất có đạo lý hiện tại là như thế nào cái truyền pháp? Trưng đại ca lập tức truy vấn, có điểm bị thuyết phục bộ ráng. Ta mới niệm sơ trùng ta như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Hai cái tốt nghiệp đại học chúng đạn ngã xuống đất. Tính, vẫn là để cho người khác đi nhọc lòng đi, ta không ngủ đủ, trở về tiếp tục ngủ tính. Hiển nhiên bọn họ là thảo luận không ra gì đó, quản không được sự liền mặc kệ, tiểu phỉ cảm thấy vẫn là dưỡng đủ tinh thần tương đối quan trọng. Trương ca Nếu là có chuyện gì, hoặc là có cái gì kết luận, chúng ta còn không có lên, ngươi gọi điện thoại thông chi. Tính, di động vẫn là không tín hiệu, ngươi liền tìm cùng cột gõ ta phòng cửa sổ. Yên tâm đi, tiểu thúc đi lên đem các ngươi phó thác cho ta, liền tính phải đảo vong ta cũng sẽ mang theo của các ngươi. Miệng quà đen. Chúng ta đây đi vào trước, ngươi cũng lại đi nghỉ ngơi xe đi, muốn trốn chạy cũng đến có tinh thần. Tiểu lỗi mênh mang, đi thôi. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, chúng ta cần thiết có thể lực có tinh thần mới được, đúng hay không? Tiêu phỉ chỉ có thể như vậy an ủi bọn đệ đệ. Thì, ngươi đừng lo lắng, a ta buồn ngủ quá, ngủ. Đúng vậy, thì, đi thôi, đi thôi, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Một giấc này, tiêu phỉ ngủ thực hảo. Nàng vẫn luôn cho rằng biết mặt thế muốn tới, chính là nàng chờ một khát chỉ dạy. Chính là, thẳng đến nhìn đến ở đêm khuya xuất hiện Thái Dương. Mới là chân chính trở tới rồi một khát chỉ dày rơi xuống. Tuy rằng hết thể muốn thực không xong, nhưng mấy năm nay lo âu, rốt cuộc hạ màn an tâm cảm, đủ để thắng qua sở hữu. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là 8 giờ nhiều. tiêu phỉ phát hiện hai cái đệ đệ đều đã đi lên. Sớm như vậy. Buổi sáng muốn ăn cái gì, ta đi nấu. Chúng ta nấu mì gói, đã ăn. Thì ngươi ăn mì gói sao, ta cho ngươi nấu không biết có nên hay không cảm động tiểu phỉ. Một người, tiểu phỉ cũng lười đến làm, lộng điểm tran canh nhiệt điểm thừa đồ ăn liền ăn thượng. Chờ nàng ăn không sai biệt lắm, phát hiện hai cái đệ đệ một bộ ở có chuyện nói bộ ráng. Làm sao vậy? Vừa rồi trương đại ca tới, nói là ngươi lên sau đi một chuyến nhà hắn. Nga, Hảo, ta lập tức liền qua đi. Ta cùng Đinh Miểu 6 giờ không đến liền dậy. Tiểu lôi nói nói rất chậm. Như là không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Lên về sau đâu, đã xảy ra chuyện gì sao hoặc là, các ngươi nhìn thấy gì. Thái dương, hai cái mặt trời, một cái ở phía tây, mau rơi xuống đi, một cái ở phía đông, chính dâng lên tới. Sau lại, một cái rơi xuống đi, một cái dâng lên tới, liền lại chỉ có một thái dương. Nhưng là, chúng ta lên thời điểm, có hai cái mặt trời. Tiều lôi nói, khi chậm khi mau. Mà Đinh Miểu cũng ở một bên liều mạng gật đầu. Hai cái mặt trời A tiêu phỉ gần như với nói mớ. Kỳ thật đêm qua liền có cái này suy đoán. Chỉ là, hai cái mặt trời, lấy kiều phỉ về điểm này chủ yếu là cao trung học vật lý tri thức tới xem. Xuất hiện hai cái mặt trời, ít nhất nguyên lai dẫn lực cân bằng khẳng định phải bị đánh vỡ, địa cầu tự quay quay quanh đều sẽ bị thay đổi. Càng nghiêm trọng càng cụ thể hậu quả có lẽ các nhà khoa học có thể suy tính ra tới. Kiều phỉ là tưởng tượng không được. Tuy rằng, không năng lực suy tính, lại là tổng muốn xem đến này hậu quả. Ít nhất, hiện tại bọn họ còn tồn tại, thuyết minh địa cầu còn hảo hảo tồn tại. So không có Thái Dương hảo. Đây là Kiều phỉ từng nay suy đoán một loại tận thế phương thức, cho nên, xác thật không phải tệ nhất, không phải sao. Là Nga, không có Thái Dương, liền vẫn luôn là buổi tối. Nếu là còn vẫn luôn đình điện, kia không phải vẫn luôn là Hắc. Đinh miệu bị thuyết phục, dù sao cũng là hài tử, chỉ là bị liên tiếp sự tình dọa, đối với xuất hiện hai cái mặt trời sẽ thế nào, cũng không có khái niệm. Vẫn luôn là ba ngày lời nói, liền không cần bật đèn, liền đình điện cũng không quan hệ. Tiểu lỗi tựa hồn là tại thuyết phục chính mình, không, điện hay là nên phải có, bằng không máy tính TV tủ lạnh điều hòa. Cái gì đều không dùng được. Lưu hai cái đệ đệ giữ nhà, tiểu phỉ đi cách vách hiểu biết tình huống. Sự tình vẫn là vượt qua kiểu phỉ tưởng tượng. Ở quá khứ 8 giờ, người trong thôn phát hiện không ít chuyện. Đầu tiên là tối hôm qua thượng lại chấn một chút, thời gian thực đoạn, trong thôn không có gì ảnh hưởng, nhưng thôn ngoại một tòa tiểu sân sụ, trong thôn đi thông trấn trên cùng huyện thành quốc lộ bị rơi xuống núi đá cấp đổ cái kín mít, mà trong thôn cũng không có thích hợp công cụ, tưởng đem đá vụn thanh rớt, cơ hồ không có khả năng, chỉ có thể chờ bên ngoài người thanh. Sau đó, Đi thông thành phố Di Lộ ở bọn họ thôn phủ cận vẫn là thông, xa hơn địa phương liền không xác định, không ai dám đi quá xa. Nhưng là, thành phố Di phương hướng, nguyên bản hẳn là không có gì quá cao sơn, nhưng hiện tại lại loang thoang, có thể nhìn đến một toàn núi lớn, khoảng cách cùng lớn nhỏ đều không rõ ràng lắm. Cuối cùng, chính là hai cái mặt trời vấn đề, hai cái mặt trời sau, này mà nên như thế nào loại? Tất cả mọi người không này kinh nghiệm. Mà nhất bức thiết vấn đề là Điểm này, chương gia đại ca đặc biệt cường điệu, bọn họ trong thôn phía bắc này một mảnh càng tín nhiệm thôn bí thư chi bộ đương người bệnh đi huyện thành, hiện tại mắt thấy tạm thời là không về được, mà lưu tại trong thôn thôn trưởng, là cùng phía nam kia một mảnh người chạm cùng nhau. Mặc kệ những cái đó thôn cán bộ tìm ngươi làm cái gì, ngươi đều trước không cần đáp ứng xuống dưới. Liên nói ngươi một nữ hải tử lấy không được chú ý, muốn cùng người thương lượng thương lượng mới được. Hảo! Bọn họ mặc kệ nói cái gì, ta đều không đáp ứng. Tiêu phỉ tuy rằng không cho rằng thật sẽ phát sinh cái gì, nhưng, người đâu, còn có muốn tìm cái quần thể ngốc tương đối thoải mái. Nàng là phía bắc này một mảnh, tại đây loại không ảnh hưởng toàn cục tranh đấu, tự nhiên là muốn cùng phía bắc người chạm cùng nhau. Bất quá, ở nàng từ trương gia trở về không bao lâu, cư nhiên thật sự có người tìm tới môn, nói thật đúng là cùng trong thôn phía nam kia một mảnh có quan hệ. Nguyên lai like lần này động đất, phía nam chủ yếu cô tam đống phòng ở, sập tương đối nghiêm trọng, tạm thời khẳng định là không thể trụ người. Trong thôn đương nhiên không thể mặc kệ này tam hộ nhân ra, liền an bài bọn họ trụ đến mặt khác thôn dân trong nhà. Trong thôn ý tứ đâu, là kiều phỉ một nữ hài tử mang theo hai cái tiểu hài tử một mình ở, không lớn an toàn, cho nên chuẩn bị an bài một hộ nhà trụ lại đây. Lao lý ra liền 5 người, nhà ngươi chuẩn bị lao lý phu thêm một cái phòng ngủ là được. Nhà bọn họ hai cái lao nhân tuổi lớn, trừ tịch buổi tối có điểm bị tập đến, hành động không phải thực phương tiện, chỉ cần ở lầu một tìm một chỗ cho bọn hắn là được. Bọn họ nhi tử đâu, có thể cùng ngươi đệ đệ tế một tế. Nói đến quê quán gia nhi tử cùng ngươi không sai biệt lắm đại, ha ha. Ha ngươi cái đầu. Ba cái phòng có thể bị ngươi nói thành một phòng, khi ta nhược trí đâu. Tiêu phỉ quả thực sắp tức chết rồi, khi dễ người còn kiêm mang vũ nhục chỉ số thông minh. Loại sự tình này, ta nơi nào làm chủ? Đến ta ba đồng ý mới được. tiêu phỉ vì chính mình điểm tán, cỡ nào yêu thương ngự khi A, khi dễ cùng cha mẹ liên hệ không thượng nữ nhân hài tử, các ngươi thực sự có năng lực A. Ngươi ba không phải hồi huyện thành. Này không hiện tại liên hệ không thượng sao? Ngươi ba khẳng định cũng không yên tâm các ngươi mấy cái tiểu hài tử chính mình trụ, chúng ta trong thôn cũng có trách nhiệm giúp các ngươi cha mẹ chiếu cố hảo các ngươi. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại liên hệ không thượng ba ba bọn họ. Ngài biết có biện pháp nào có thể liên hệ sao? Cái kia vệ tinh điện thoại có phải hay không có thể sử dụng? Trong thôn có vệ tinh điện thoại sao? Cho ta mượn dùng dùng đi. Không có, trong thôn không có vệ tinh điện thoại. kia như thế nào cùng bên ngoài liên hệ? Khi nào đáng tiếc liên hệ thượng ta ba mẹ bọn họ? Ngươi tiểu hài tử đừng nhọc lòng cái này. Ngươi lý thúc nhà bọn họ có điểm không kiên nhẫn. Ngươi không chịu giúp chúng ta liên hệ có phải hay không, ta, ta kiều phỉ một bộ mau khóc bộ dáng Không được khi dễ tỉ tỉ của ta. Vẫn luôn an tĩnh ngồi kiều lỗi đột nhiên nhảy dựng lên, đứng ở kiều phỉ trước người. Chính là, các ngươi không được khi dễ tỉ tỉ của ta. Bị đoạt lời kịch đinh miểu ngươi ra một lúc, cũng lập tức đổi kịp. Các ngươi đi ra ngoài, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hai tiểu hài tử bắt đầu lại kêu lại kêu, động thủ đẩy người. Tiểu lỗi, đừng như vậy, mê mang, nghe lời kiểu phỉ nhược nhược phí công ý đổ trấn an hai cái đệ đệ. Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tiến vào một đám người, đều là chủ kiểu phỉ ra phụ cận. Phòng trưng từ phía nam người vào kiểu phỉ ra liền vẫn luôn chú ý, tiểu lỗi cùng đinh miểu tiếng gào cuối cùng là cho bọn họ tiến vào lấy cớ. Không ủng công chưa bao giờ quên khóa sân đại môn kiểu phỉ cố ý không khóa môn. Bọn họ nói muốn cho một hộ nhà trụ đến nhà của chúng ta tới, ta muốn cho bọn họ trước liên hệ ta ba mẹ, làm ta ba làm quyết định, bọn họ không đồng ý. Tiêu phỉ nói đơn giản hạ. Kế tiếp liền đơn giản. Từ khi dễ tiểu phỉ tỷ đệ ba cái tiểu hài tử hành vi cỡ nào ác liệt, đến quả hồng nhạt mềm nhất là nhiều không loại, lại đến bọn họ phía bắc đều không phải dễ khi dễ. Cuối cùng lại tập trung tới rồi cùng bên ngoài liên hệ thượng. Như thế nào liên hệ? Khi nào liên hệ? Một bộ muốn hạ tối hậu thư bộ dáng. hiển nhiên không chuẩn bị tốt này đó đáp án vài người cơ hồ là chạy chối chết. Về sau bọn họ lại đến, nhất định phải kêu chúng ta, biết không? Đi lên, hàng xóm nhóm ngàn dặn dò vạn dặn dò, sợ kiều phỉ bọn họ bị phía nam dính tiện nghi đi. tỷ thật sự liên hệ không thượng ba mẹ bọn họ sao? Đinh miểu do, do dự dự hỏi. Yên tâm đi, bọn họ khẳng định suy nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta. Loại sự tình này, vẫn là giao cho đại nhân đi nhọc lòng đi. Chúng ta đâu, chính yếu nhiệm vụ là đem chính mình chiếu cố hảo, đem nhà của chúng ta bảo vệ tốt, đúng hay không? tiêu phỉ an ủi bọn đệ đệ, cũng là an ủi chính mình. Chỉ mong tình thế không cần hướng quá tao địa phương phát triển. Chỉ cần nhật tử còn có thể quá đến đi xuống. Đại gia vẫn là sẽ đối nữ nhân hải tử nhiều điểm chiêu cố. Tiêu phỉ chỉ hy vọng, mặc kệ thế nào, trật tự có thể vẫn luôn tồn tại. Tiêu phỉ hệ thống trong không gian khoai tây vẫn là một ngày một thục, càng may mắn, mỗi khối mà thu hoạch bán cho hệ thống sau, cho 250 cái đồng vàng. Này ý nghĩa một ngày 16 khối mà nàng có thể được đến 4.000 cái đồng vàng, khấu trừ phí tổn cũng còn có 3.984 cái. Tuy rằng từ trong không gian lấy ra tới mỗi cân muốn 100 đồng vàng, kia cũng có 39 cân nhiều thu hoạch. Đến nội bán cho hệ thống thời điểm thiếu này mấy chục cân, tiêu phỉ đã thử qua, mỗi khối mà thu hoạch thiếu cái mấy cân, hệ thống căn bản không phản ứng. Đại khái vốn dĩ chính là thuộc về không tính toán số lẻ. Các nàng ra hiện tại liền tam khẩu người, quả no là tuyệt đối đủ rồi, còn có thể có không ít có dư. Bất quá! Này dù sao cũng là không thể vì người ngoài nói, tiêu phỉ cần phải có bên ngoài thượng thu vào hoặc là đồ ăn nơi phát ra, nếu không đến lúc đó, nhà nàng ba cái nhìn qua chỉ có thể miệng ăn núi lở, lại một chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng đều không có, tất nhiên khiến cho đại gia hoài nghi. Khi đó, trước hết bị hủy rất chính là nàng thanh danh. Liên tính nàng có thể không để bụng tin đồn nhảm nhí, nhưng bởi vậy thật sự đưa tới chút không đứng đáng người phiền phái liền lớn. Hiện tại tuy rằng rất nhiều tình huống không rõ, khi nào có thể cùng bên ngoài liên hệ thượng cũng không dám nói, liền tính liên hệ thượng lại sẽ là tình huống như thế nào càng là cái không biết bao nhiêu, tiểu phỉ chỉ có thể nhiều làm điểm tính toán. Vấn đề này, thực mau được đến giải quyết, tiểu phỉ cái kia còn không có khai lên trang phục cửa hàng nhận được nhóm đầu tiên sinh ý, làm bức màn. Này bút sinh ý là từ hai cái mặt trời mang đến. Hai cái mặt trời. Mỗi ngày một cái rơi xuống thời điểm một cái khác lại dâng lên, vì thế, ban đêm đã không có, chỉ còn lại có ban ngày. Mọi người làm việc và nghỉ ngơi bị nghiêm trọng quá nhiều, nên ngủ, nhưng Thiên vẫn là lượng. Nhân loại trước nay đều là thực thông minh, Thiên không chịu hắc, ta có thể chính mình chế tạo cái hắc ám hoàn cảnh. Đem có cửa sổ địa phương toàn che lên, tự nhiên liền tối sầm. Bất quá, có người ra bức màn đủ hở, hiệu quả liền hảo chút, mà bức màn mỏng một chút liền rất không như ý. Kỳ thật ở ngay lúc này, người ngủ không tốt nguyên nhân thật sự quá nhiều. Hoặc là nên nói như vậy, gặp được như vậy không thể tưởng tượng sự tình sau, còn có thể ngủ ngon, mới là tương đối kỳ quái. Nhưng mọi người phần lớn sẽ không đi cẩn thận phân tích này nguyên nhân, cũng tính không dưới tâm quay lại phân tích. Vì thế ở ngủ không được hoặc là ngủ thực mau lại tỉnh thời điểm, phần lớn đơn giản thô bạo đem hết thảy quy tội thiên qua sáng. Đương nhiên này cũng không thể tính sai. Xét đến cùng, mặc kệ là này dị thường thiên vẫn là sợ hãi bực bội tâm lý, đều là nhiều ra tới Thái Dương tạo thành. Ngay cả hiện tại cùng ngoại giới mất đi liên hệ, 89 phần 10 cũng cùng nó có quan hệ. Tiêu phỉ trong nhà bức màn nhưng thật ra đủ hậu, cho nên nàng bắt đầu cũng không ý thức được vấn đề này. Vốn là muốn đi cách vách trương ra hỏi một chút trong thôn cùng bên ngoài liên hệ tình huống, tới rồi sau phát hiện trương thẩm cùng nàng con dâu đôi một đống quần áo chăn nệm, đang ở cắt cắt phùng phùng. Với hỏi mới biết được, Trương Thẩm Gia Nhi tử tức phụ phòng là đơn độc trang hoàng, bức màn nhưng thật ra đủ hậu. Nhưng Trương Thẩm hai vợ chồng già cùng trong nhà lao thái thái trong phòng bức màn đều không đủ hậu. Làm trông trọt nông dân, bọn họ vốn dĩ thành thói quen hừng đông rời rường, trước kia đối những cái đó hậu đều phân biệt không được thời gian bức màn, là các loại không quen nhìn. Hiện tại không được, mặc kệ ngủ bao lâu, tỉnh lại thiên đều là lượng, sau đó liền rốt cuộc ngủ không được. Này bất tài hai ngày, liền chịu không nổi. Hiện tại quần áo đều là mua, phá liền trực tiếp từ bỏ, ai còn khâu khâu vá vá. Này không, thật vất vả mới ở nhà tìm được kim chỉ, kết quả đánh trả nghệ không được. Ta là già rồi đôi mắt hoa, hơn nữa cũng thật nhiều năm không có làm này sống, đều thoái hóa. Người tẩu tử đâu là căn bản không này tay nghề, nhiều nhất liền phùng quá hai nút thắt. Trương thầm rất là bất đắc dĩ đối kiểu phỉ nói. Vung cái bước màn muốn nói thật đúng là không khó, nhưng người trẻ tuổi thật không mấy cái lui qua, đại đa số đều cùng trương gia tẩu tử dường như, đường may thảm không nỡ nhìn. Kết quả chính là, có thể phun tốt, thượng tuổi đôi mắt không hảo xử, đôi mắt hảo xử người trẻ tuổi đâu này châm không nghe sai sự. Giống trương gia còn có thể tìm được kim chỉ, những cái đó vợ chồng son chính mình quá, chỉ sợ là kim chỉ đều không nhất định có thể tìm được. Ta xem ngày cùng tẩu tử cũng đừng lộng. Nhà ta có máy may, ta cấp đi dâm một chút đi, cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, hôm nay là có thể dùng tới. Chính là này bức màn bố, lại là khăn trải giường lại là vỏ chăn. Đây là từ áo khoác thượng vì đi tới đi. Các người đến chính mình quyết định rốt cuộc dùng những cái đó tới đua. Tiêu phỉ A, cho người nói chê cười, nói đình điện, ta chỉ có thể sờ soạn xem tivi Chương gia tẩu tử mừng rỡ không được, nhà của chúng ta cũng có máy may. Tuy rằng không dùng như thế nào quá Nhưng hiện tại không phải đình điện sao kia đổ vật không điện Cái gì đều làm không được Người đó là bởi vì là chạy bằng điện Nhà ta có một đài kiểu cũ chân dẫm Không cần điện là có thể dùng Tiều phỉ giải thích nói Vẫn là lao đông Tây đáng tin tậy A Trương thẩm cảm thán Nhà ta trước kia cũng có một đài Bọn họ vợ chồng Son Phi ghét bỏ nó ngại địa phương Đường sắt vụn cấp bán ta kia cũng không phải là lao đông tây, thân mua. Nay không phải chuẩn bị khai cửa hàng sao, chính là đề phòng ngày nào đó đỉnh điện mới chuẩn bị. Tiêu phỉ giải thích, tóm lại có điểm trọng dạng, sợ bị người phát hiện chính mình là cố ý chuẩn bị. Nhưng giải thích sau lại lo lắng có thể hay không là vẽ rắn thêm chân. Trương thẩm các nàng đã lượng hảo cửa sổ lớn nhỏ, tiêu phỉ đem các nàng cắt tốt các loại vải dệt lại tu san bằng một chút, ghép nối thêm biên, không đến một giờ liền chuẩn bị cho tốt hai cái bước màn. Cự tuyệt trương thẩm một hai phải cấp tiền công, cũng cự tuyệt đi nhà nàng ăn cơm, cuối cùng tiểu phỉ muốn chút nhà bọn họ chính mình em dưa mối. Không thu tiền công, gần nhất hai nhà quan hệ ở chỗ này, thứ hai, nàng đòi tiền làm cái gì đâu. Hiện tại loại tình huống này, tiền còn có đáng giá hay không tiền, thật sự rất khó nói. Nếu là liên hệ không thượng bên ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ tiến vào vật vật trao đổi thời kỳ. Tại đây phương diện, người trong thôn phản ứng chỉ biết so trong thành thị càng mau. Liên tính liên hệ thượng bên ngoài, vạn nhất bên ngoài càng loạn càng khuyết thiếu đồ ăn đâu. Cự tuyệt đi nhà bọn họ ăn cơm, lại là nàng một chút tiểu tự tôn. Có lẽ lập tức đồ ăn liền phải thiếu, Kiều Phỉ cũng không nguyện đi dính cái này tiện nghi, đặc biệt vẫn là đối nàng rất không tồi một hộ nhà tiện nghi. Trong thôn tin tức luôn luôn truyền đến mau. Chi hiện tại vốn chính là tiết ấm lịch, đi làm trồng trọt đều nhàn ở nhà còn không có tivi máy tính, đánh bài gì đó lại có vẻ quá không đem này quỷ dị Thái Dương đương hồi sự. Các nam nhân còn có thể tham dự các loại thương thảo các loại phân phối nhiệm vụ, các nữ nhân cũng chỉ có thể xuyến xuyến môn nói nói nhàn thoại. Cho nên, tiêu phỉ có thể giúp làm bức màn tin tức cũng thực mau liền truyền khai. Ngày hôm sau bắt đầu, các gia liền đều đã tìm tới cửa. Tiêu phỉ giống nhau không thu tiền, chỉ là tỏ vẻ chờ chính mình cửa hàng khai lên. Hy vọng các nàng nhất định phải tới cổ động. Hiện tại lưu hành lượng thân thật làm, người trong thành đều quản cái này kêu cao định. Tiêu Phỉ thuận miệng lừa dối. Đại bộ phận người đều là không muốn liền như vậy dính tiện nghi, rốt cuộc hiện tại trừ bỏ Tiểu Phỉ đã đem này đương mặt thế, người bình thường tuy rằng cảm thấy có lẽ về sau nhật tử nếu không hào quá, nhưng cũng không có quá mức với chân thật cảm xúc. Hiện tại tuy rằng đỉnh thủy đỉnh điện các loại không có phương tiện, nhưng trừ lần đó ra Nhật tử quá cũng không gian nan. Bởi vì ăn tiết, trong nhà tồn lượng đều tương đối nhiều. Thương đỉnh thật mà biết lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh đủ, tiều phỉ bọn họ trong thôn. Mấy năm nay kinh tế phát triển không tồi, các thôn dân phần lớn vẫn là nguyện ý hảo phóng điểm. tiêu phỉ không thu tiền, các nàng liền mang lễ vật tới cửa, vừa lúc là Tết âm lịch, cũng có lý do thoái thác. tiêu phỉ thu được có các loại mới mẻ ướp rau dừa thì cá, cũng có các loại điểm tâm quả khô. Đương nhiên cũng có tương đối vô ngữ giống nhau lấy tới đưa lão nhân cái gọi là đồ bổ, đưa tới đưa đi cũng không biết quá thời hạ không. Tay không tới cửa cũng có một hai nhà, tiểu phỉ giống nhau không chối tử. Còn có người ra, tỏ vẻ không kém tiền, tưởng trực tiếp tìm tiểu phỉ xả bố làm. Đối này, tiểu phỉ chỉ có thể tỏ vẻ bất lực, nàng không chuẩn bị như vậy hậu vải dệt, không tin có thể chính mình xem. Là nghĩ này cửa hàng khai lên, cũng nên làm thời trang mùa xuân thu trang cho nên tiến một chút nguyên liệu đều tương đối mỏng. Duy nhất kia thất hậu điểm, ai, vốn là tính toán cấp người trong nhà làm vài món áo khoác, trừ tịch ngày đó cấp lót dơm dạ thượng, kết quả cấp làm cho lại dơ lại phá, thu thập liền trực tiếp giúp ta ném. Đáng tiếc A đáng tiếc, bằng không nhất định tàn nhẫn kiếm nhà người một bút. Chiều các thôn dân đối hậu bức màn bức thiết nhu cầu dẫn dắt, tiêu phỉ còn khai phá một cái khác nguyên bộ sản phẩm, bị mắt. Cái này liền không phải mọi nhà đều giúp đỡ làm, người khách khí ta cũng khách khí, người không khách khí ta đây cũng ngượng ngùng quá khách khí. Người không biết xấu hổ tay không tới cửa, ta đương nhiên cũng có thể tỏ vẻ hiện tại rất bận chỉ có thể giúp đỡ làm bức màn, bịt mắt thật sự là không có thời gian. Tiêu phỉ không nghĩ làm người cho rằng nàng quá tính toán chi ly, đến không phải sợ bị nói keo kiệt, mà là lo lắng về sau có người hoài nghi nàng. Rốt cuộc. Nàng sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này, cái gì tính cách đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng coi chút số, lập tức biến quá nhiều, luôn là không tốt. Nhưng cũng không nghĩ làm người cho rằng nàng là cái không biết giận quá dễ nói chuyện. Mà khác, nàng còn cấp hai cái chỉ có thể làm bài tập đệ đệ tìm chuyện này làm, lấy cái tiểu sách vợ ký lục đều có ai ra tới làm bức màn lại cho thứ gì, sau đó phân tích bọn họ hành vi thuyết minh cái gì. Người trước là Kiều Phỉ phải biết rằng Người sau là vì làm cho bọn họ không cần quá nhằm chán. Ở hấp tấp bước màn nhiệt chiều sau khi đi qua, ra ngoài cầu viện kiêm tìm hiểu tình huống người rốt cuộc đã trở lại. Ra ngoài liên hệ người mang về tới tin tức cũng không là quan. Đối này, đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chuẩn bị tâm lý. Động đất, xuất hiện hai cái mặt trời, chuyện lớn như vậy phát sinh sau, lại không có bất luận kẻ nào tới trong thôn trấn an cùng hiểu biết tình huống. Đây là hoàn toàn không phù hợp thiên triều quy luật. Hơn nữa, đã lâu như vậy, thủy cùng điện vẫn luôn vẫn luôn không có tới, máy bản không thông, di động không tín hiệu, thậm chí liền ra đi cũng chưa bất luận cái gì tín hiệu. Bọn họ quả thực giống bị quên đi ở một cái ngăn cách với thế nhân địa phương, đều có người bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc còn có phải hay không ở trên địa cầu. Ninh trên sông Tiểu Chặt Đức Đi không được thành phố gì nghe nói Ninh Hà hiện tại so trước kia đến khoan ít nhất có gấp 10 lần, từ này đầu căn bản vọng không đến bờ bên kia. Các ngươi là không biết, dép trấn nguyên lai tới gần Ninh Hà kia một mảnh, toàn ham đi xuống biến đường sông. Cũng không ai tới cứu viện. Hiện tại bên kia loạn thật sự, nếu ta không có cái huynh đệ ở nơi đó còn có điểm thế lực, chúng ta thiếu chút nữa liền không về được. Nói chuyện chính là đi thành phố gì bên kia tìm hiểu một người tuổi trẻ người, tiêu trương thành. Bọn họ trong thôn, trương họ nhiều nhất. Tiêu Phỉ mẫn cảm phát hiện, Trương Thành trong giọng nói cũng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Liên tưởng đến hắn vừa rồi nói có điểm thế lực huynh đệ, chỉ sợ, hắn hưng phấn là tưởng cùng hắn huynh đệ học. Ta huynh đệ nói, hiện tại là mặt thế, chính phủ sẽ không quản chúng ta, cũng quản không được. Bọn họ tính toán chính mình kiến căn cứ, làm ta hỏi một chút, chúng ta thôn muốn hay không gia nhập? Trước gia nhập về sau phúc lợi cũng sẽ càng tốt. Quả nhiên, tiêu phỉ đều tưởng cấp cái này trung nhị quỷ Ngươi như vậy cao hứng phân chân nói hiện tại là mặt thế, thật sự thích hợp sao? con có, liền ngân phiếu không đều khai không ra, ngươi liền muốn mang lên toàn thôn người đi quy phục Ít nhất ngươi cũng bảo đảm cái gia nhập bọn họ căn cứ liền có thủy có điện còn có thể lên mạng xem TV gì đó đi. Ngươi muốn nói có thể lên mạng ít nhất nhà ta tiểu lỗi nhất định liền đi theo ngươi. tiểu lỗi mặc danh nhìn chính mình tỉ tỉ. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên vẻ mặt dối rắm nhìn chính mình. Tiêu phỉ dối rắm là nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình hai cái đệ đệ tuổi, nhưng còn không phải là trung nhị thời kỳ. Đinh miểu tương đối đồ tham ăn lại tâm nhăn thiếu, nhiều nhất đi theo người khác khởi ồn nào nhưng kiểu lỗi từ nhỏ liền tâm tư trọng ái tưởng quá nhiều, hán bạn nhất cũng nghĩ loạn thế xuất anh hùng gì đó, chính mình ngăn được sao? Căn cứ là thứ gì? Kiến tới làm gì? Như thế nào kiến? Rốt cuộc có người hỏi, đại thúc các bác gái đối này cơ bản thực mở mịt Làm kiều phỉ tương đối vui mừng chính là, bọn họ thôn người trẻ tuổi chung xem cái này trương thành ánh mắt phần lớn không thế nào hảo, cùng kiều phỉ giống nhau cảm thấy hắn đại khái là điên rồi dính đại đa số. Căn cứ chính là, đại gia có thể an toàn sinh hoạt địa phương. Bọn họ sẽ vòng một miếng đất, đại gia ở bên trong sinh hoạt, người có thể lựa chọn ở trong căn cứ làm việc, chồng chọn kiến phòng ở gì đó. Cũng có thể lựa chọn cùng người đi ra ngoài thu thập vật tư. Căn cứ sẽ tổ chức nhân viên bảo hộ đại gia an toàn, giữ gìn căn cứ chất tự. Đương nhiên đại gia cũng muốn tuân thủ căn cứ chế độ. Lâu dài trầm mặc, không biết là đại gia không có thể nghe minh bạch hắn nói, vẫn là như tiểu phỉ giống nhau, không biết trừ bỏ cho hắn một cục gạch, còn có thể nói cái gì. Có lẽ là cùng có đủ cả. Đây là chuẩn bị tạo phản đi. Rốt cuộc, có cái thanh âm nói. Liên tưởng là mở ra nào đó van, lập tức các loại thanh âm đàn chéo ở bên nhau. Phát cái gì điên A? Chính là, muốn tìm chết chính mình đi, đừng kéo người xuống nước. Hiện tại người trẻ tuổi A, đều suy nghĩ cái gì? Chúng ta hiện tại không phải thực an toàn. Còn muốn bọn họ kiến cái gì căn cứ? Ta xem những người này loại này nháo pháp, về sau liền phải không an toàn. Sẽ không tới chúng ta nơi này đoạt đồ vật đi. Không hiểu được, nói không chừng. Bọn họ muốn dám đến đoạt, ta liền theo chân bọn họ liều mạng. Yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Là sát mặt so đáy nổi con hắc thôn trưởng. Cũng là, hắn chính là đại biểu chính phủ người. Kia tiểu tử năm trước mới vừa cùng thôn trưởng ra nữ nhi định hôn, hì hì. Trương gia tẩu tử nhỏ giọng cùng tiểu phỉ nói. Tiểu phỉ hiểu rõ, thôn trưởng con rể muốn tạo phản, quả nhiên là cái đại sắc khí. Người này nên không phải chúng ta phía Bắc phái ra đi nằm vùng sao. Trương Thành là Kiều Phỉ tiểu học đồng học, Kiều Phỉ nhớ rõ nhà hắn hẳn là cũng ở thôn trường phía Bắc. Hắn sớm không được chúng ta phía Bắc, hơn 2 năm trước trong thôn tu lộ, nhà hắn bị phá bỏ và di rời sau liền dọn phía Nam đi. Nghe đi lên càng giống nằm vùng. Kiều Phỉ nhịn không được nhạc nói. Hảo, Trương Thành mang về tới tình huống, chúng ta trong thôn sẽ hảo hảo nghiên cứu đến nội những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, hy vọng đại gia không cần để ý tới. Đại gia đi về trước, các thôn dân tiểu tổ tổ trưởng lưu lại. Thôn ủy bắt đầu đổi người. Xem ra trung nhị cũng là có chỗ lợi. Tiêu Phỉ tưởng, nếu không phải người này hưng phấn quá mức, tự chủ chương ở toàn thôn thông tri một lần nói có quan trọng tin tức phải công bố, mà là đi trước thôn ủy báo, mấy tin tức này khẳng định bị thôn ủy kia ban nhân phong tỏa, sau đó chính bọn họ truyền. Theo chân bọn họ xả không thượng quan hệ tiểu phỉ đám người cũng đừng muốn biết. Thôn ủy nói muốn thảo luận, sau đó liền không có kế tiếp. Tiểu phỉ không biết bọn họ có hay không bị Trương Thành nói đã động đến, cũng động làm thổ hoàng đế ý niệm. Nhưng trong thôn khủng hoảng cảm xúc càng ngày càng nặng. Ngày đó Trương Thành miêu tả chủ yếu tập trung ở hắn kêu huynh đệ như thế nào lợi hại như thế nào có đại trí hướng thượng. Người trong thôn bị hắn ý nghĩ kỳ lạ có điểm lộng ốc, ngược lại chưa kịp sợ hãi. Thôn ủy chưa cho ra kết luận, các thôn dân có đại chính mình đi hỏi thăm thượng. Cũng không cần chạy qua xa, tìm xem cách vách thôn là được. Cách vách thôn tự nhiên cũng là theo chân bọn họ cách vách thôn hỏi thăm tới. Đại thúc các bác gái tự nhiên càng quan tâm rét chấn người thế nào, có phải hay không thật sự rất nhiều người chết rất nhiều cướp bóc. Những cái đó không biết bị truyền bao nhiêu người lại bị bao nhiêu người ra công tin tức, tất nhiên là càng ngày càng khoa trương càng ngày càng doan người. Dù sao cuối cùng truyền tới kiểu phỉ nơi này thời điểm, Z chấn đã là nhân gian địa ngục. Nghe nói động đất thời điểm, tới gần ninh hà mấy trăm mét trong phạm vi người, một cái cũng chưa chạy ra tới, toàn liền phòng ở dẫn người, chôn dưới lên đất đi, giống như là mặt đất đột nhiên mở miệng đem bọn họ nuốt mất. Nghe nói rét chấn phòng ở một nửa trở lên đều sụp từng nhà đều đã chết người. Còn cô à, bởi vì chính phủ không có tổ chức cứu người. Những cái đó chấn trưởng thôn trưởng đều bị một đám người đánh chết. Hiện tại Z chấn đều là đám kia người ta nói tính. Hiện tại Z chấn nhân ra, tất cả đồ vật, ăn dùng, đều phải nộp lên. Bang không liền sẽ bị đánh chết. Có người nhìn đến Z chấn người chết so người sống còn nhiều, nơi nơi là thi thể. Đám kia người về sau có thể hay không chạy đến chúng ta trong chấn tới A. Đây là đại gia sợ hai nơi. Không có người biết đáp án, hoặc là nói. Kỳ thật mọi người đều biết đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Chính phủ đâu, quân đội đâu, vì cái gì cũng chưa xuất hiện. Chẳng lẽ đều mặc kệ chúng ta sao? Có người phẫn nộ. Thành phố Di bên kia còn không biết thế nào đâu, ta phỏng trừng càng nghiêm trọng. Dét chấn chính là so với chúng ta ly thành phố Di gần, kia trấn liền lợi hại nhiều. Chính phủ quân đội khẳng định trước cứu thành thị. Ta xem trương thành tên kia có câu nói khả năng nói rất đúng. Lần này phòng trừng cả nước, không, toàn cầu đều gặp thai họa Quân đội còn không phải có nơi rừng chân. Những cái đó nơi rừng chân tình huống như thế nào đều khó nói đâu. Tiêu phỉ cắm một câu. Đúng vậy, ta nghe nói rét thị bên kia đóng quân, đào rất nhiều ngầm công trình, ngày thường đều là ở tại ngầm, này muốn cùng Ninh Hà như vậy. Tiêu phỉ phát hiện thảo luận mọi người đột nhiên đều nhìn về phía nàng, trong ánh mắt đều bị tràn ngập đồng tình. Kiểu phỉ là ở cách vách chương ra cùng một đại bang con cái người nữ hài tử cùng nhau, nghe các nàng nói một ít từ chính mình cha mẹ hoặc là trượng phu nơi đó nghe tới thật thật giả giả tin tức. Hoàn toàn không rõ như thế nào phát triển trở thành đồng tình nàng. Nếu là nói chính là bọn họ huyệt thành, kia cha mẹ đều ở nơi đó kiểu phỉ bị đồng tình còn nói đến qua đi. Ai nha sẽ không có việc gì, kiểu phỉ không cần lo lắng, người bạn trai khẳng định không có việc gì. chính là Các ngươi đừng dọa người ta tiều phỉ, nàng hiện tại cha mẹ liên hệ không thượng, bạn trai cũng liên hệ không thượng, các ngươi còn dọa nàng. Trương gia tẩu tử, ngươi có thể hay không chức nói cho ta ta bạn trai là ai à? Tiều phỉ vô ngữ. Từ mặt A, tiều phỉ biết các nàng đang nói ai. Tiều phỉ lo lắng từ mặt sao. Hẳn là lo lắng, ít nhất đương nàng phản ứng lại đây đại gia đang nói từ mặt thời điểm, nàng là lo lắng. Thiên triều công nhân, lúc này... Chỉ sợ nếu không chính là chính mình tao thai, nếu không chính là ở cứu tế chung. Dù sao cũng là lao đồng học, lo lắng một chút cũng là bình thường. tiêu phỉ như vậy nói cho chính mình. Nhưng là, động đất sau, đến giờ phút này phía trước, tiểu phỉ chưa từng có nhớ tới quá từ mặc, ân, trong ngộng không tính. Người nhát gan. tiêu phỉ nghe được chính mình đối chính mình cười nhạo. Nhát gan liền nhát gan đi. Tổng so lâm vào chính mình là mạ di sở nữ chủ vọng tưởng hảo. Cái kêu lý trí Kiều Phỉ nói. Đúng vậy, Kiều Phỉ từ lúc bắt đầu liền khống chế được không cho chính mình suy nghĩ từ mặc, rốt cuộc, nàng cung hán, trừ bỏ đã từng là đồng học, còn có cái gì đâu. Đến nỗi đồng học, Kiều Phỉ đồng học nhiều, nàng cũng không biết bây giờ còn có mấy cái có thể kêu đến ra tên gọi tới. Không dám tưởng, không thể tưởng, đặc biệt là hiện tại loại này thời điểm. Nàng sợ chính mình tưởng tượng, liền lâm vào đối hắn chờ mong cùng ý lại bên trong. Ngay họp mong hắn tới tìm nàng, tới cứu nàng, tới cấp nàng chống lưng, tới giúp nàng giải quyết hết thẻ nàng không nghĩ đối mặt không muốn đối mặt. Nàng căng sợ, sợ chính mình cuối cùng lâm vào ván hận, ván hắn không có tới. Nàng, không có tư cách này. Tiêu phỉ trầm mặc, làm đại gia càng xác định nàng là ở lo lắng bạn trai. Vì thế, sự tình liền biến thành, trừ bỏ kiều phỉ. Mọi người đều đã biết, tiểu Phỉ có cái tham gia quân ngũ bạn trai. Vì thế, đương vài ngày sau, rốt cuộc có quân đội người tìm được bọn họ thôn thời điểm, các nàng không chút do dự đem người đưa tới tiểu Phỉ ra, hoàn toàn làm lơ thôn trưởng mời người đi thôn hủy hành động. Kỳ thật thật không thể trách các nàng. Ở lo lắng hai hùng lâu như vậy sau, rốt cuộc xuất hiện bên ngoài người, hơn nữa không phải cách vách trấn trên đám kia sẽ đoạt người tài sản, mà là tất nhiên sẽ bảo hộ bọn họ quân nhân. Đại Tùng một hơi sau, khó tránh khỏi có điểm hưng phân quá độ, đặc biệt tưởng bắt quái. Bị một đám cái cỏ ồn ào người gõ khai đại môn tiêu phỉ, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đằng trước mị mị nhãn. Còn không có tới cập nói cái gì, ngoài cửa người đã mở miệng. Tầu tử, lão đại thác ta đến xem ngươi. Hát tuyến. tiêu phỉ chính mình cũng chưa phát hiện, ở mị mị nhãn câu nói kia sau, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mèo mèo mắt bọn họ một hàng có 6 người. Cùng đi người trong thôn nói cho Kiều Phỉ, bọn họ là trực tiếp mở ra phi cơ trực thăng tới, bây giờ còn có bốn cá nhân canh giữ ở phi cơ trực thăng nơi đó. Lấy hiện tại giao thông trạng hướng tới xem, cũng chỉ có phi cơ, vàng không không phải bị núi đá chắn lộ, chính là quá không được hả. Bất quá, Kiều Phỉ tuy rằng không biết phi cơ trực thăng có bao nhiêu đại, nhưng cơ thượng 10 cái người, ít nhất tuyên minh. Này không phải một trận tới cứu viện phi cơ trực thăng, vừa không là vận chuyển vật chứa, cũng không phải tới cứu người bệnh. Hẳn là, chỉ là tới tra xét tình huống. Như vậy, hay không thuyết minh, bên ngoài tình huống thập phần không xong Tiêu phỉ tuy rằng không dám xác định, tâm lý thượng đã có điểm chuẩn bị. Không có tránh bất luận kẻ nào, mị mị nhãn liền đem bên ngoài cơ bản tình huống nói. Tiêu phỉ bọn họ rốt cuộc biết, bọn họ thôn xác thật là phi thường may mắn. Nếu nói bọn họ thôn là bị biến khoan con sông cùng chặn đường núi đá cùng bên ngoài ngăn cách, như vậy toàn bộ thành phố Di, chính là bị đột nhiên xuất hiện núi non cùng biển rộng cách ly, giống như cô đảo. Bọn họ loáng thoáng nhìn đến thành phố Di phương hướng núi cao là xác thật tồn tại, chính là trừ tịch ngày đó, ly thành phố Di trung tâm thành phố mấy chục km phía tây cùng mặt bắc, đột nhiên xuất hiện thật lớn núi non. Hiện tại còn không rõ ràng lắm này Sơn cụ thể tình huống. đối này, Kiều phỉ có điểm hoài nghi, trực giác thượng, meo meo mắt là không nghĩ nói này sơn vấn đề, mà không phải không biết. Mặt khác hai cái phương hướng, từ kiều phỉ bọn họ thôn hướng đông hướng phương nam hướng, không đến 10 km khoảng cách, đã biến thành hải. Trước mắt, bước đầu phán đoán là, này phiến bị cách ly khu vực, chủ yếu bao gồm thành phố Di cùng nó hạ hạt hai cái huyền thành, cùng với chút ít mặt khác thị huyện thôn xóm. Nơi này tính nhiên được xưng là vùng duyên hải tỉnh. Nhưng thành phố di nguyên bản ly hải là rất xa, trung gian còn cách ba cái thị. kia kìa nguyên lai like những cái đó địa phương người đâu. Thời gian dài áp lực trầm mặt sau, rốt cuộc có người chịu không nổi mà hỏi ra khẩu. Toàn bộ mất tích. Đại khái là vĩnh viễn mất tích. Cùng trong thôn giống nhau, sở hữu thông tin điện lực toàn bộ gián đoạn. Nội thành cung thủy khó khăn. Chúng ta đang ở tổ chức sửa gấp. Bất quá đại gia cũng muốn lý giải hiện tại cứu người là đệ nhất vị. Mặt khác, Thủy Điện Thông tin chữa trị yêu cầu đại lượng kỹ thuật nhân viên, các hương thân nếu là có đảm nhiệm chức vụ tương quan đơn vị hoặc bộ môn, đợi lát nữa thống kê một chút, thành phố Di tỏa Thị Chính sẽ tổ chức đại gia thống nhất tham gia sửa góp. Hiện tại thông tin giao thông đều gián đoạn, có chút người liền cho rằng có thể vô pháp vô thiên. Ta không ngại nói cho đại gia, hiện tại tại đây khu vực đóng quân liền có mấy và người. Ở hơn nữa các nơi võ cảnh công an, đại gia minh bạch trí tứ này đi. Mị mị nhãn sụ mặt, cũng là rất có uy nghiêm. Đương nhiên, ta nói không phải nơi này hương thân, mọi người đều làm thực hảo, không hổ là cùng chúng ta tẩu tử một cái thôn. Đột nhiên lại cợt nhà, các thôn dân cũng đều thực cổ động cười rộ lên. Giờ khắc này, tiêu phỉ đầy đủ lý giải miễn cưỡng cười vui cái này từ. Một phòng như vậy nhiều khuôn mặt cộng đồng suy diễn cái này từ. Tưởng không hiểu đều không được meo meo mắt lại nói chút khác tình huống Tiều phỉ tổng kết một chút Chính là hiện tại tình huống thực nghiêm trọng Tiều phỉ bọn họ thôn như vậy gặp thai hòa nhẹ Chỉ có thể chính mình khắc phục khó khăn Thành phố Di tuy rằng cùng địa phương khác mất đi liên hệ Nhưng chính phủ cũng không có mất đi khống chế Bởi vì xuất hiện một ít nhân cơ hội tác loạn người Bởi vậy, thành phố Di đã giới nghiêm Hy vọng các thôn dân hảo hảo sinh hoạt Không cần tham dự không nên tham dự đoàn thể cùng tổ chức. Những cái đó đoàn thể, thực mo liền sẽ bị xử lý. Tiêu Phỉ Lưu cơm, mị mị nhãn không chút khách khí đáp ứng rồi. Tiến đi còn luyến tiếc đi thôn dân, kia sáu cái binh ca ca ảo thuật dường như từ trên người móc ra tới một đống đồ hộp thực phẩm, nói là không thể đem tiểu phỉ ra ăn không. Nhà của chúng ta không thiếu ăn, các ngươi cũng biết, nông thôn sao, lại là ăn Tết thời điểm, tổn lương không phải ít. Tiêu Phỉ nhíu mày, Lớn như vậy một đống, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới là tự cấp nàng đưa ăn? Chính là, mị mị nhãn đại khái là đã nhìn ra kiểu phỉ không mau đột nhiên liền cười. Lao đại nói quả nhiên không sai, tẩu tử tinh thần trọng nghĩa hảo cường. lão đại nói là ngươi yên tâm, này đó ăn đâu, không phải hắn tham ô, là năm nào trước thời điểm phát hiện tẩu tử thích cho nên tích con xuống dưới. Bị nói toạc tâm tư lại phát hiện chính mình loan của người. Tiều phỉ cũng chỉ có thể mặt đỏ thêm trầm mặc. Cùng meo meo mắt cùng đi có cái nghe nói là bếp núc ban xuất thần việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận nấu cơm nghiệp lớn. Bởi vì người nhiều, dùng đến là tiểu phỉ ra thiêu củi lửa thổ bếp. Rốt cuộc gan tới rồi cắt thành phiến cá hầm cải chua, thật đáng mừng. tiêu phỉ ra lưu nước dưỡng xuống cá, rau ngâm lưu có dưa chua, nhưng là, cá hầm cải chua, tiều phỉ chỉ có thể thiết cá khối. Thiết cá phiến loại sự tình này. Từ trước đến nay về bán cá người Sau khi ăn xong, đóng gói một đống mới mẻ rau dưa đương đáp lễ. Đại khái là thấy được bọn họ trong thôn kia một tảng lớn gieo trồng rau dưa lều lớn, vài người cũng không có cự tuyệt. Dẫn theo đồ ăn ra cửa mấy cái binh ca ca, bị các thôn dân phát hiện sau, đương nhiên là không thể làm tiểu phỉ dành riêng tên đẹp với trước. Vì thế, rau riếp rau cần cả chua dưa chuột cả tím nậu que, các loại hiện trích lều lớn rau dưa, bị yêu cầu mang đi. Chúng ta có kỷ luật, thật sự không thể thu. Mị mị nhãn bọn họ giống như rất có điểm bị cảm động. Vẫn không ra đi, này đó đồ ăn liền cũng chỉ có thể lao trên mặt đất. Các ngươi mang đi, tổng so làm chúng nó lạn trong đất hảo. Chúng ta đều là tiểu phỉ nhà mẹ đẻ người, đưa điểm ăn trái với cái nào kỷ luật. Tiểu tử, chẳng lẽ về sau ngươi còn không thể bắt ngươi nhạc phụ ra đồ vật? Chính là, chính là, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Phi cơ trực thăng đều mau bị chứa đầy, làm tiêu phỉ đều lo lắng có thể hay không ảnh hưởng phi hành. Tiêu phỉ phòng đoán, tình huống hiện tại, chỉ sợ so mị mị nhãn nói, nghiêm trọng nhiều. Bằng không, này đó rau dưa, bọn họ như thế nào đều sẽ không mang đi. Thiên đi mị mị nhãn bọn họ, tiêu phỉ rốt cuộc nhớ tới, cái này mị mị nhãn, tiêu bành thành. Ta cảm thấy, vừa rồi kia mấy cái tham gia quân ngũ khẳng định so đinh miểu còn rõ ràng nhà của chúng ta ăn đều để chỗ nào. Tiều lỗi đột nhiên nói, đại khái là sợ chúng ta là phùng má giả làm người mập, bị bọn họ một bữa cơm ăn nghèo. Cho nên muốn xác định một chút chúng ta tồn lương. tiêu phỉ cười, những người đó làm như vậy rõ ràng, nàng đương nhiên cũng phát hiện. Ngày hôm sau chính là nguyên tiêu. Giống nhau nhật chi, nguyên tiêu là Tết âm lịch kết thúc. Chư tịch chưa từng có hảo. Mùng một ngày đó càng là bị dọa đến quá sức, hiện tại tuy rằng mặt ngoài tình huống cũng không có cải thiện, nhưng gần nhất bên ngoài tin tức có. Thứ hai, càng là đã biết chính mình thôn tình huống đã xem như tương đương hảo, mọi người đều là tính toán hảo hảo qua cái nguyên tiêu, cáo biệt cái này lo lắng hái hùng mùa xuân. Cho nên nói, người đâu, quá đến được không, đều là so ra tới. Banh thanh bọn họ đã tới sau, tiểu ra ba cái hải tử, tâm tình đều nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng cùng cha mẹ nhóm còn không có liên hệ thượng, nhưng là đã biết huyện thành tình huống còn tương đối ổn định, cũng cứ yên tâm nhiều. Mới vừa biết dép chấn tình huống thời điểm, bọn họ lo lắng nhất, chính là huyện thành cũng đã xảy ra cùng loại tình huống. Hơn nữa, biết thành nội nước máy đã thông, ít nhất thuyết minh tiểu phụ cái này công ty cung cấp nước công trình sư công tác, là có hiệu quả. Tiêu phỉ một nữ hài tử, hai cái để để lại cũng không thành niên, đối bọn họ tới nói, loạn thế mới là đáng sợ nhất. Một khi xã hội này, thật sự tiến vào cái gọi là luật rừng cá lớn nuốt cá bé thời đại, bọn họ tưởng bảo hộ chính mình, tất nhiên muốn trả giá vô pháp tưởng tượng đại giới. Mà hiện tại biết, chính phủ còn ở vận chuyển, đặc biệt, thành phố Di có cũng đủ nhiều đóng quân, toàn bộ xã hội sẽ không thật sự tiến vào vô tự trạng thái, như vậy, lại nhiều khó khăn, cũng cũng chỉ là khó khăn. Tiêu phỉ thừa nhận, chính mình đây là kẻ yêu tâm thái. Nhưng nàng vốn dĩ chính là cái kẻ yếu. Mặt thế trước là cái người thường, gặp mặt thế, cũng sẽ không đột nhiên biến thân. Phá kén thành điệp tắm hỏa thành hoàng tuy rằng mỹ lệ, nhưng là, nếu có thể lựa chọn, ai lại sẽ nguyện ý đi tao ngộ phía trước thống khổ. Đương nhiên, này đó đều có điểm xa. Bành thanh bọn họ đã đến, còn giải quyết một cái kiểu phỉ bọn họ lập tức liền gặp phải nan đề. Gần nửa tháng, trong nhà khí than đã không nhiều lắm, mà hiện tại loại tình huống này. Căn bản không biết nơi nào còn có thể rót khí than. Tiêu phỉ bọn họ tuy rằng vẫn luôn là dùng lò than tới nấu nước nấu cơm, liền xào rau dùng bếp gas. Chủ yếu là bởi vì lò than hỏa quá tiểu, xào ra tới đồ ăn kỳ thật đều là nấu ra tới, không nói hương vị tốt xấu đi, dù sao là không phù hợp tiểu ra tam tỷ đệ khẩu vị. Hơn nữa, lò than dùng than nắm, cũng không nhiều lắm. Cho nên, nếu không bao lâu, bọn họ nhất định phải dùng cái kia thổ bếp. Chính là, hào đi, không phải sở hữu nông thôn hài tử đều sẽ dùng thố bếp, ít nhất, tiểu phỉ bọn họ tam đều sẽ không. Này đối tiểu phỉ tới nói, quả thực là vô cùng nục nhã, nàng cho rằng chính mình làm nguyên vẹn chuẩn bị, kết quả, cư nhiên liền nhóm lửa như vậy cơ sở kỹ năng cũng chưa nắm giữ. Cho nên, lúc này đây, bọn họ rốt cuộc có cơ hội, cùng chuyên nghiệp học xong như thế nào nhóm lửa, phát hiện một chút đều không khó sao. Áp lực quả nhiên là tốt nhất lão sư. Nguyên tiêu, tuy rằng không có ánh trăng, mới từ đường chân trời ra tới Thái Dương cũng không quá trói mắt, liền lấy nó tạm thời thay thế một chút hảo. Thừa dịp hai cái mặt trời luân phiên thiên tương đối không như vậy lượng này một đoạn thời gian ngắn, kiểu ra ba người đem ăn tết thời điểm chưa kịp châm ngỏi pháo hoa đều tìm ra tới. Pháo hoa ở giữa không trung tản ra, không ngừng kiểu phỉ ra, cơ hồ từng nhà, đều bắt đầu làm tương đồng sự. Tiêu phỉ bừng tỉnh nhớ tới trừ tịch ngày đó, lúc ấy, cũng là cái dạng này pháo hoa, phản phất, đoạn rất thời gian trụ, rốt cuộc bị một lần nữa liên tiếp. Nguyên tiêu qua đi, trong thôn ở trình độ nhất định thượng, khôi phục bình thường. Đi làm bắt đầu lo lắng cho mình nơi công ty có hay không tránh thoát lần kiếp nạn này, còn làm không làm đến đi xuống. Không biết chính mình không đi công ty đưa tin sẽ thế nào. Lại nghĩ đây là thuộc về không thể đối kháng, trách không được chính mình. Vạn nhất công ty không tránh thoát đi, chính mình còn có khả năng lánh đến buổi tuần sao. trông trọt bắt đầu nhọc lòng trong đất đồ ăn bán thế nào đi ra ngoài. Hơn nữa khí hậu điều kiện đại biến dạng sau, các loại rau dưa mọc đều cùng năm rồi không giống nhau, lại nên như vậy làm. Còn có hạt giống phân bón lại nên đi nơi nào mua. Không đợi đại gia Lý ra cái ý nghĩ tới, đã bị mấy cái thẻ ra quần trẻ về tới người trẻ tuổi cấp khiếp sợ, liền ở nguyên tiêu sau ngày hôm sau. Này bốn cá nhân, chính là sớm chút thiên cùng Trương Thành cùng đi đến cậy nhờ căn cứ người. Đi thời điểm đương nhiên là lái xe đi, nhưng trở về thời điểm, là thật sự chạy trở về, vừa đến cửa thôn, liền quán trên mặt đất. May mắn vừa vận phụ cận đồng ruộng có người. Nhưng là bốn cái đại nam nhân, mà không còn chút máu nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể phái người đi trong thôn gọi bọn hắn người nhà cùng thôn y rỉ. Trở về gọi người cũng không biết là cố ý vẫn là tính cách nguyên nhân, dù sao rất xa liền bắt đầu tê ở. Trương Đại Thúc, Trương Đại Thúc, ngươi nhi tử nằm ở cửa thôn khởi không tới, ngươi mau đi xem một chút ta. Lý Thúc, Lý Thẩm, các ngươi nhi tử cũng nằm cửa thôn, mau đi xem một chút ta, đều sẽ không nói. Một đường chạy một đường tê, cuối cùng bị kêu lên không bị kêu lên, đều một tổ ong đi cửa thôn. Nay vài người chạy tới đến nhờ căn cứ tiểu phỉ là biết đến. Bởi vậy vừa nghe nói bọn họ đã trở lại, lại còn có như là đã xảy ra chuyện bộ ráng, vội vàng kêu lên hai cái đệ đệ, đi theo dòng người cùng đi cửa thôn. Tiêu phỉ bọn họ đến thời điểm, thôn YG đã tới rồi, đang ở cấp vài người kiểm tra. Trong thôn người tuy rằng nói không toàn tới, nhưng ít nhất mỗi hộ nhân ra đều có người tới. Ở mọi người nín thở lấy bai chung, thôn YG tuyên bố, này vài người đều không có việc gì, chính là đơn thuần phát lực. Bọn họ đều là chạy vội hồi thôn, như là chạy thật lâu bộ ráng. Có lúc ấy ở đây ra tới thuyết minh, tiến trong thôn, liền bang một tiếng ngã xuống đất thượng. Chứ bỏ thở dốc chúng ta hỏi cái gì cũng chưa phản ứng, liền cũng chưa dám động bọn họ. Liền như thôn ý gì theo như lời, này vài người, chính là chạy quá cấp mệt. Nghỉ ngơi một hồi, uống lên điểm nước đường sau, rốt cuộc khôi phục điểm nhân khí. Đại gia cũng rốt cuộc biết này vài người như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nguyên lai quân đội đã khai vào rét chấn, những cái đó bức người nộp lên vật chất lại chuẩn bị xây dựng căn cứ kêu hùng nhóm, không đến 10 phút liền thay đổi cầu hùng. vai xe tài binh, đều là hạng nặng võ trang, trực tiếp khai vào rét chấn, lập tức liền đem kêu mấy cái căn cứ tổng bộ đều vây quanh. Tiêu phỉ trận mắt há hốc mồm, đảo không phải bởi vì như vậy nhiều quân nhân tiến vào rét chấn, mà là... Một cái nho nhỏ hương trấn cư nhiên liền có mấy cái căn cứ. Nàng nhớ tới trước kia ở trên mạng nhìn đến thiên triều kiến quốc sau, xuất hiện những cái đó xưng đế, một đám đều là bị địa phương hương chấn đồn công an cấp tiêu diệt. Như vậy tương đối một chút nói, yêu cầu xuất động quân đội dép chấn đám kia người, cũng coi như có điểm năng lực. Tuy rằng càng khả năng chính là, những cái đó xưng đế muốn đối xử tử tế thần dân, cho nên không qua quái dày chung quanh hàng xóm. Mà những cái đó kiến căn cứ thừa hành cá lớn nuốt cá bé, làm cho đại lượng vô tội ba tánh thành nhược thịt mà tao hương. Những người đó đều bị bắt, những cái đó tham gia quân ngũ quá lợi hại. Ta ở bên ngoài, nhìn đến bên trong có người chạy ra, muốn chạy. Kết quả không phải cấp một chân đá bay, chính là bị một trưởng phách hôn mê. Ui, lập trường đâu? Người không phải cùng những cái đó bị chảo bị đá bị phách mới là một đám sao. Đây là bỏ ác theo thiện vẫn là vũ lực sùng bãi A. Loại này mắt lấp lánh bộ dáng, không biết, còn tưởng rằng ngươi là bị giải cứu đối tượng đâu. Chúng ta đều bị yêu cầu lưu tại tại chỗ, hiện trường phân biệt, tham dự quá cướp bóc hoặc là cưỡng bách người khác, đều bị bắt lại. Vậy các ngươi như thế nào không có việc gì? Có người mở miệng hỏi, đại gia hỏa nhưng đều là biết này vài người là đi trả giá người nào. Chúng ta mới đi mấy ngày, nhiều lắm tính bên ngoài nhân viên. Hơn nữ chúng ta nhưng không có đi theo bọn họ làm chuyện xấu ai chúng ta vẫn luôn ở giúp Lâm Thúc tìm hắn nữ nhi con rể. Ngữ khí cũng không không biết xấu hổ biến thành đắc ý. Nguyên lai này vài người đi rét chân sau, trừ bỏ có anh em ở nơi đó chương thành, mà khác mấy cái đều bị an bài đi tuần tra. Nghĩ đến cũng là, những cái đó cái gọi là thu thập vật tư công việc béo bở, khẳng định là không tới phiên bọn họ. Rốt cuộc vẫn luôn là an phận thủ thường lương dân. Lại không có trải qua quá cái gì huyết tinh trường hợp, cho nên nói là tuần tra, kỳ thật chính là nhàn hoảng, chính là đùa giỡn cái tiểu cô nương, cũng là có tâm nhắc gan. Sau lại liền gặp đi rét chấn tìm nữ nhi con rể Lâm Đại Thúc. Bởi vì là cùng thôn, hơn nữa Lâm Đại Thúc nữ nhi, bọn họ cũng đều là nhận thức. Vì thế vốn dĩ liền không có việc gì làm này vài người, liền giúp đỡ Lâm Đại Thúc hỏi thăm hắn nữ nhi con rể tình huống đi. Thuận tiện tuần tra kia chủ yếu là vì đổi khẩu cơm ăn. Nhưng chúng ta tuyệt đối không làm chuyện xấu. Bọn họ luôn mãi cường điệu. Bởi vì có rất nhiều nhân chứng minh, bọn họ xác thật là ở tìm người, cũng không có làm khác, cho nên thuộc về đường trưởng có thể rời đi người. Nếu không các ngươi sự, vậy các ngươi làm gì bộ ráng này chạy về tới? Trương Thành đâu? Nhà của chúng ta Trương Thành đâu? Trương Thành chính là bọn họ chạy về tới nguyên nhân. Nay vài người rời đi thời điểm. Thấy được bị trảo trương thành, lập tức nghĩ đến hắn khẳng định sẽ đem bọn họ cấp cung ra tới. Ở não bổ sẽ bị chảo sẽ bị bắn chết sau, bọn họ đương nhiên liền trốn chạy. Đến nỗi ô tô. Đã sớm không du. Sớm biết rằng ta mua chiếc hai cái bánh xe xe đạp thật tốt. Bốn cái bánh xe không có xăng, một chút dùng đều không có. Chúng ta chính là tưởng đem nó khiêng trở về cũng không kêu bản lĩnh. Người này rất là biết vậy chẳng làm. Đúng vậy. Ta ăn tiết trước còn ở trong thôn nhìn đến có cái tham gia quân ngũ, chính là cưới chiếc xe đạm, ngươi nói nhân ra nhiều có dự kiến trước. Ta cũng thấy được, lúc ấy còn muốn làm bình thật nghèo, chỉ có thể mua nổi xe đạm. Ui, các ngươi chạy đề. Tiều phì hắt tuyến. Đại gia thường thường viết nàng liếc mắt một cái, ngươi liếc mắt một cái ta liếc mắt một cái hắn cũng liếc mắt một cái, nàng tưởng trang không phát hiện cũng không được. Ta cảm thấy ta lần này giống như cũng nhìn đến người kia, đối cùng năm trước kỵ xe đạp khẳng định là cùng cái. Nói xong còn thật sâu nhìn tiểu Phỉ liếc mắt một cái. tiêu Phỉ chứng hắn, đình vĩ ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đôi mắt ở tiểu học thời điểm gần đây coi, trong ban độc nhất phân. Đúng rồi, còn bị đại gia kêu bốn mắt kết đồng. Xem ở cùng thôn phân thượng, ta cũng chưa như vậy kêu lên ngươi. Ngươi hiện tại cư nhiên cho ta thêm phiền. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này, rất nhiều người trực tiếp quay đầu xem tiểu Phỉ tiêu phỉ, ngươi giúp chúng ta ra chương thành cầu cầu tình. Tiểu phỉ, ta cầu ngươi. Ta, ta trương thành mẫu thân đột nhiên xong tới bắt lấy tiểu phỉ tay, mắt thấy liền phải cấp tiểu phỉ quỳ xuống. Ngươi buông ta ra tỉ. Tiểu lôi phản ứng nhanh nhất, lập tức đi bẻ trương mẫu tay. Trương nhị thẩm, ngươi đừng kích động. tiêu phỉ chỉ có thể kéo tay nàng, không cho nàng thật sự quỳ xuống đi. Cũng may những người khác cuối cùng phản ứng lại đây, giúp đỡ đem trương mẫu nâng khai đi. Trương gia tổ tử, ngươi đừng ngợi, đều là một cái thôn, Tiểu Phỉ sẽ không không hỗ trợ. Đây là giúp đỡ Trương Mẫu cấp Tiểu Phỉ tạo áp lực. Có phải hay không còn không biết đâu? Lại nói, hiện tại như vậy cái tình huống, ngươi làm Tiểu Phỉ thượng nơi nào tìm người đi? Có thể làm nàng một nữ hải tử chính mình đi ra ngoài sao? Nàng đi ra ngoài nhà nàng hai cái đệ đệ làm sao bây giờ? Nhân ra mới vài tuổi, cũng có người giúp đỡ Tiểu Phỉ. Trương Nghị Thẩm Nếu là có thể hỗ trợ, ta đương nhiên nguyện ý giúp. Chính là ngươi không nghe bọn hắn nói sao, hạng nặng võ trang quân nhân A. Ngươi ngắm lại đây là cái gì tính chất sự kiện? Ta trước không nói những cái đó quân nhân có phải hay không thật sự có ta nhận thức, cũng không nói ta cầu tình có hay không dùng. Ta yêu cầu tình, có phải hay không liền đại biểu chúng ta trong thôn thái độ. Nhân ra quân đội có thể hay không cho rằng chúng ta thôn là đồng tình kia đám người. Thậm chí chúng ta cùng đám kia người là có liên quan. Đến lúc đó, Trương Thành cũng hảo, hiện tại trở về này mấy cái cũng hảo, kia đều là chúng ta thôn cùng đám kia người có liên lụy chứng cứ. Đến lúc đó sẽ thế nào, ta cũng không dám tưởng. Chuyện lớn như vậy, thế nào cũng đến trước làm mọi người đều đồng ý đi. Bằng không ngươi hỏi trước hỏi cái này ở đây. Tiêu phỉ nhưng không nghĩ chính mình làm cái này ác nhân. Nàng vừa dứt lời. Không được. Chúng ta cùng những người đó nhưng không quan hệ. Chính là Trương Thành đem người mang đi, thật vất vả đã trở lại, còn phải vì hắn hại chúng ta thôn A. Các loại phản đối thanh âm đều đi lên. Ác nhân không ai nguyện ý làm, nhưng là, đương đề cập đến chính mình nhi tử thời điểm, làm cha mẹ, có thể biến thân dạ soa, xuống chi, loại này chính mình còn dính lý thời điểm. Cho nên tiểu Phỉ vừa nói xong, kia mấy cái mới vừa chạy về tới người trẻ tuổi cha mẹ liền nhịn không được. Mặt sau bọn họ véo ai đúng ai sai lại có nên hay không cứu, liền cùng tiểu phỉ không quan hệ. Đều là vì chính mình hài tử, đều sẽ không suy xét người khác hài tử. Không có cha mẹ che chở, cũng chỉ có thể chính mình bảo hộ chính mình. Chứ bỏ mấy cái đương sự, đám người dần dần tan đi, tiểu phỉ bị cùng nhau trở về người lặp lại dặn dò, tuyệt đối không thể mềm lòng, không thể làm người cho rằng Trương Thành là đại biểu bọn họ thôn. Tiểu phỉ chỉ có thể gật đầu. Sau đó cùng các nàng cường điệu, liền tính chính mình tưởng cầu tình, cũng là không buồn sự này. Người nói Đinh Vĩ cái kia cận thị mắt, năm trước còn không biết rất xa địa phương gặp qua liếc mắt một cái người, lúc này hắn bị dọa muốn chết thời điểm còn có thể nhận ra tới. Hơn phân nửa là bị dọa đến tham gia quân ngũ ở trong mắt hắn đều trương một cái dạng. Ta đến cảm thấy Đinh Vĩ sẽ không nhận sai. Đinh Vĩ đường mội cười có điểm thần kinh hề hề. Không nhận sai cũng vô dụng có thể làm chủ đều là không dùng tới tiền tuyến, sẽ xuất hiện ở hiện trường đều là không làm chủ được. Lời này cùng Trương Thành cha mẹ nói vô dụng, nhưng những người khác vừa nghe, đến là đều cảm thấy là cái này lý. Vì thế đại gia lẫn nhau đều yên tâm ai về nhà lấy. Trừ bỏ đương sự cùng bọn họ gia đình, Trương Thành mấy người sự, đối người trong thôn tới nói, coi như là tin tức tốt. Z chấn đám kia người hủy diệt, là rất nhiều người sở thích nghe ngóng, tuy rằng, thì thật đại gia cũng hoàn toàn không hiểu biết bọn họ, bất quá là nghe xong chút đồn đái thêm chính mình tưởng tượng. Muốn nói hai họa thời gian quá ngắn cũng còn không có tới kịp lan đến gần bọn họ thôi tới. Nhưng là, chỉ là muốn nộp lên một nửa vật chất này một cái, liền cũng đủ làm đại gia đối bọn họ hạ định nghĩa, cường đạo. Trong thôn người trẻ tuổi, đặc biệt tuổi trẻ nam tính trung, trừ bỏ trực tiếp đi dép chấn mấy cái ngoại, ngó ngue dục dịch cũng còn có chút. Thiếu chút nữa dạy hư nhà của chúng ta ai ai ai chính là bọn họ một khác điều tội danh. Đến nơi nói phụ trách bảo hộ bọn họ gì đó, bảo hộ phí cái này trước nay chỉ cùng xã hội đen tương liên hệ tử, đại gia lại không phải chưa từng nghe qua. Đương nhiên, ở bọn họ hủy diệt trước, rất nhiều nhân tâm lý cũng là thực mâu thuẫn, vạn nhất chính phủ thật sự không có đâu. Vạn nhất về sau thật là những người đó định đọt đâu. Đương người xấu cùng đương bị người xấu khi dễ người. Ở chỉ có này hai lựa chọn thời điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy quyết định. Liên bởi vì như vậy, lúc ấy kia năm cá nhân đi đến cậy nhờ căn cứ thời điểm, bọn họ người nhà cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm cho bọn họ đi. Những người khác sao, ở vào quan vọng hoặc là nói dù sao chúng ta trong thôn đã ở căn cứ có người tâm thái. Hiện tại ra vấn đề, căn cứ hủy diệt, rất nhiều người tự nhiên may mắn không thôi. Vừa không dùng đương người xấu cũng không cần cấp người xấu khi dễ, thật tốt. Ở như vậy tâm lý hạ, trừ bỏ trách nhiệm nơi thôn hủy một ít người cùng đương sự gia đình, việc này thực mau liền không bao nhiêu người đi nhọc lòng, đại gia tiêu điểm thực mau rời đi. Một cái thái dương biến hai cái mặt trời, từ ngày đêm luân phiên đến chỉ còn 3 ngày, tất nhiên đối trên địa cầu sở hữu động thực vật sẽ sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc có bao nhiêu đại, cụ thể lại là cái gì, là nhà khoa học sự, đối với người thường tới nói. Quan tâm, chỉ là cùng chính mình thiết thân tương quan kia một bộ phận. Thì như ngủ không tốt, thì như hoa màu bắt đầu loạn trường. Đối với nhân loại mà nói, ngủ không hảo rất lớn trình độ là tâm lý nguyên nhân, kéo lên bức màn sau trong phòng liền tính còn có quang, cũng sẽ không lượng đến đi đâu vậy. Hùng chi trước kia ngủ chưa buổi sáng ngủ nướng gì đó, không cũng ngủ thực hảo. Càng đừng nói còn có yêu thích mở ra đèn ngủ. Bởi vậy, ở đã thích hứng hơn nửa tháng. Càng chủ yếu chính là, có bên ngoài tin tức, biết chính phủ cùng quân đội còn ở phía sau, tâm lý thượng có cảm giác cả an toàn sau, giấc ngủ đã không là vấn đề. Đương nhiên, đây là nhân loại. Mặt khác các con vật thế nào, liền có nói. Dù sao giờ phút này, tiêu phỉ bị trước mắt một màn này cấp chấn trụ. Một con chim sẻ, liền ở nàng trước mắt, đột nhiên liền hướng về tường bay đi, sau đó, đụng phải, sau đó, rất tới rồi trên mặt đất, đã chết. Này chim sẻ tự sát." Tiêu Phỉ ngây ngốc cùng hai cái đồng dạng trận mắt há hốc mồm đệ để nói. "Chim sẻ tính tình đại, người nếu tưởng đem chúng nói nốt lại dưỡng, chúng nó sẽ tự sát loại sự tình này." Tiêu Phỉ cũng là nghe qua. "Nhưng là nàng nếu không dưỡng quá, tự nhiên cũng không chính mắt gặp qua." Nhưng trước mắt này chỉ chim sẻ, lại không ai quan nó, dùng thảm thiết như vậy phương thức, lại vì cái gì? "Này chim sẻ có thể nướng ăn sao?" Đinh Miểu vui sướng nói. Hào đi, Tiểu Phỉ thừa nhận, có lẽ bị dọa đến chỉ có nàng. Đinh lỗi một cái ăn qua nướng chim sẻ nhưng không chảo quá cũng sẽ không chảo người thành phố, chỉ nhìn đến chim sẻ thịt. Bất quá cũng không thể trách hắn, trừ tích sau, mới mẻ thịt loại liền không chỗ nào bán, trong nhà nguyên bản dư lại, cũng bởi vì đình dẫn điện trí tủ lạnh không thể dùng, đành phải đều làm thành thịt muối. Bất quá, đêm này chim sẻ ăn, Tiểu Phỉ vẫn là cảm giác trong lòng ma mau, tự sát Sau khi chết thi thể còn bị ăn luôn, này thỏa thỏa phim kinh dị tiết tâu A. Liên tính này chỉ là chỉ chim sẻ. Bị liên tiếp không khoa học sự kiện đánh sâu vào sau kiều phỉ, thuyết vô thần lập trường đã lung lay sắp đổ, nơi nào quản được trụ chính mình sức tưởng tượng A. Chết như vậy kỳ quái, có lẽ là ăn cái gì có độc đồ vật, vẫn là không cần ăn cho thỏa đáng. Làm cho hai cái học sinh trung học, vẫn là đến tìm cái khoa học điểm lý do. Mấy ngày nay ở trên đường nhìn đến quá vài chỉ chết chim sẻ. Tiểu lỗi đột nhiên nói. Đều là bị độc chết sao. Đinh miểu đại khái còn ở quan tâm có thể ăn được hay không. Không biết. Bất quá, có người ở nướng tới ăn. Nhưng là hiển nhiên không có người chúng độc. Không biết nguyên nhân trước, không được ăn, biết không, mê mang. Tiểu phỉ cường điệu. Nga. Cũng may đinh miểu vẫn luôn thực nghe lời. Tiểu phỉ lại nhịn không được tưởng có điểm nhiều. Đều nói động vật so người mất cảm, ở đại thai nạn trước sẽ có chút khắc thường hành động. Như vậy, chim sẻ mạc danh chết vội, có thể hay không là cái gì không tốt dấu hiệu. Chính là, liền động đất cùng xuất hiện hai cái mặt trời, cũng không gặp phía trước này đó chim sẻ có cái gì không giống nhau, chẳng lẽ còn có thể có lớn hơn nữa thai nạn không thành. Muốn ăn chim sẻ không ngừng đinh miểu một cái, nhìn đến trên đường chết chim sẻ cũng không ngừng tiểu lỗi một cái, lo lắng đương nhiên cũng không ngừng tiểu phỉ. Trạng quá tiểu phỉ rất ít tham gia các loại nói chuyện hiếm, mới có thể không biết việc này đã hình thành tân một vòng khủng hoảng. Thức mau, liền có người tới cửa, dò hỏi tiểu phỉ ra gần nhất có hay không phun nông dược có hay không thả xuống thuốc diệt chuột hoặc là khác có độc vật phẩm. Kinh tiểu phỉ do hỏi, mới biết được trong thôn chết chim sẻ càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên còn có chút các loài chim, các thôn dân đều lo lắng có phải hay không muốn phát sinh lớn hơn nữa động đất. Đương nhiên, Lý Tính Thượng nói Này đó loài chim bị độc chết khả năng tính lớn hơn nữa, cho nên mới ở nhà gia hộ hộ rò hỏi. Bất quá, trước mắt, còn không có nghe nói nhà ai gần nhất phun nông dược gì đó. Kỳ thật chính là quá cái hình thức, cho dù có phun nông dược có độc lao thử, kia trước kia không giống nhau có, như thế nào liền không có việc gì. Người tới hiển nhiên cũng là tin tưởng đây là cái bất thường dấu hiệu. Tiêu phỉ cho rằng loại này khủng hoảng sẽ càng diễn càng liệt. Sự tình lại hướng về một cái khác làm người có điểm dở khóc dở cười phương hướng phát triển. Tuy rằng là cái hình thức, nhưng phụ trách người vẫn là từng nhà đều đi hỏi một lần, đương nhiên cũng thuận tiện cấp phổ cập một lần, làm không chú ý tới có rất nhiều chết chim sẻ cũng biết việc này. Nếu không phải có người đưa ra một cái khác khả năng, việc này, chỉ sợ muốn càng nháo càng lớn. Có cái trường kỳ chịu mất ngủ bối rối thôn dân cho cái đáp án, này đó chim sẻ khẳng định là trưởng kỳ ngủ không được mới chết. Ngủ không được thống khổ các ngươi là không biết, ta có đôi khi đều muốn chết. Hắn lấy chính mình đương chứng minh. Cái này ngoài dự đoán mọi người lý do, nghĩ lại một chút, thật đúng là rất có đạo lý. Đại gia khoảng thời gian trước hoặc nhiều hoặc ít, đều có điểm không ngủ hảo. Cái loại này bực bội tâm tình, đại gia vẫn là có thể lý giải điểm. Cho nên tính tình đại chim sẻ, bởi vì thiên vẫn luôn không ám xuống dưới, bởi vậy vẫn luôn không ngủ hoặc là không ngủ hảo mà làm cho chết vội hoàn toàn nói được qua đi. Mặc kệ thật giả đi, mọi người đều tiếp nhận rồi cái này lý do. Sau đó, liền hướng tự hào kiêu ngạo phương hướng phát triển, vẫn là người lợi hại a này những loài chim, như vậy điểm hoàn cảnh biến hóa liền chịu không nổi, cũng không biết mặt khác động vật thế nào. Mặt khác động vật tình huống, tạm thời bọn họ là không biết. Trong thôn có thể nhìn thấy động vật, trùng loại không nhiều lắm. Nhiều nhất chính là côn trùng, bất quá hiện tại là mùa đông. Tuy rằng xuất hiện hai cái mặt trời sau, vẫn luôn ở thăng ôn, hiện tại đều có điểm đầu xuân bộ ráng. Nhưng côn trùng tạm thời còn không có xuất hiện. Sau đó chính là lao thử, tuy rằng không nhiều lắm, vẫn phải có. Bất quá ai đều biết lao thử là trụ trong động, đối chúng nó ảnh hưởng nhiều nhất chính là chỉ có thể ở ban ngày trộm đồ vật. Cái này, chúng nó vốn dĩ cũng không thiếu làm. Còn có chính là cá, mặc kệ là lu nước dưỡng vẫn là trong sông. Tạm thời là không phản ứng. Mặt khác hoang dại động vật. Nhiều năm trước liền không thấy được qua Dư lại chính là nuôi trong nhà. Bất quá nuôi trong nhà, cùng nhân loại giống nhau, đều là có hoa, đồng dạng bị nhân vi chế tạo một cái buổi tối. Cho nên, xét đến cùng, vẫn là nhân loại lợi hại A. Bất quá, không thích hướng tân hoàn cảnh không ngừng loài chim, còn có trong đất hoa màu. Đối chung nó, các thôn dân đã có thể cười không nổi.